Chương nổi sóng Gió 187, dâng,、3. một tấm khiên chắn của quan giáp g v è o v è o mau chóng bắn về phía hai người tấm khiên chắn này tuy rằng đối với quan giáp g mà nói không tính là lớn nhưng đường k í n h cũng khoảng hai mét toàn bộ do hợp kim chế thành khối lượng cực nặng chỉ riêng tiếng do c h ó i thai đã biết thế lao tới mạnh mẽ của tấm khiên chắn này chỉ cần hơi lướt qua chỉ e không chết cũng bị thương nhìn xu thế này rõ ràng là bắn thẳng tới hai người vừa tiến vào khu nhà ở hoa thương mội không hổ là cao thủ võ thuật lập tức phản ứng cực nhanh gần như là bản năng chân và eo đồng thời phát lực cả người liền như một mũi tên ngã sang bên cạnh tấm khiên nguy hiểm vô cùng lướt qua bên cạnh hắn khí lưu mạnh mẽ d ạ c h làm mặt hắn r ấ t bướt không kịp chúc mừng mình may mắn thoát được một kiếp người hắn ở trên không trong lòng lại đột nhiên chầm xuống thầm kêu không ổn mặt lập tức không còn chút máu lần này tiêu rồi đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn tuy chỉ là dùng dư quang k h ỏ e mắt liếc nhìn hắn liền mau chóng tính được đại khái trọng lượng của tấm khiên chắn này vừa nghĩ tới vật thể nặng thế này với tốc độ bay kinh người thế này uy thế này tuyệt không phải sức người có thể ngăn cản nó được nếu như để cho tấm khiên chắn này đánh trúng trời ạ vậy tuyệt đối là một đống bùn thịt trong đầu hiện lên cảnh tượng cốt nhục phân ly tàn chi bay loạn vẻ mặt vốn trắng bệnh của hoa thương mội càng thêm trắng đến kinh người ngay cả mình cũng né tránh vô cùng nguy hiểm khả năng một học đồ mới tới trả sàn nhà của võ quán c ử u n g u y ệ t tuyệt đối sẽ không khác gì xê rộ v n y một tiếng vang lên đất bụi bay mù mịt trong lòng hoa thương mội căng thẳng rồi chuyển thành đau thương chỉ e việc lần này hỏng trên tay mình rồi lần này làm sao nói với võ quán c ử u nguyệt đây cho dù trong tình huống nguy cấp thế này thân hình của hoa thương mội vẫn tự nhiên tiêu sái nếu như có người lành nghề ở đây chắc chắn nhịn không nổi mà khen một tiếng nhưng hoa thương mội lúc này đã hoàn toàn không có tâm tình đi nghĩ mấy việc này mũi chân điểm một cái hắn liền vặn người nhìn về chỗ diệp trùng vừa đứng tên đệ tử tên gọi là mạc phi của võ quán cựu nguyệt này an nhiên vô sự mà không xa bên cạnh hắn tấm khiên chắn đó lại cắm trên mặt đất hoa thương mội lập tức thở phào vẻ mặt lập tức cũng ran ra một chút tuy vẫn bị tráng bệnh rõ ràng nhưng lại không giống sự tráng bệnh vừa rồi đó thấy mạc phi không có chuyện gì hoa thương mội vui mừng nhưng đ ố n g đột nhiên trở nên nghi hoặc không thể nào hắn biết nhãn quang của mình loại tình huống vừa rồi mình tuyệt đối không tính toán sai quy tích bay của tấm khiên chắn đó nhất định đánh trúng vị trí hiện của mạc phi không có lý nào a tại sao lại đột nhiên đổi hướng chứ chẳng lẽ là hắn nhìn mạc phi an nhiên vô sự trong lòng hắn không khỏi dâng lên một ý nghĩ mà ngay bản thân hắn cũng không thể tin được là hắn vừa mới ra tay ý nghĩ này lập tức bị hắn phủ quyết tuyệt không thể nào cho dù là tam sư đệ lợi hại nhất trong ba người cũng tuyệt đối không cách nào thay đổi quỹ tích bay của tấm khiên chắn này mà bản thân không bị thương vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vẻ mặt tên gọi là mạc phi này giờ đây đầy vẻ kinh hoàng lúng túng Càng à l một hoa thương m i cảm h nghĩ ấ y ý vừa rồi chuỗi ủ a m ì n là hoang đường cỡ nào. hoang h đường n cơ k ô hư ảnh diệp trùng cũng biến thành ở bên cạnh đối diện với mặt tấm khiên trong khoảnh khắc tấm khiên lướt qua trước mặt hắn hai tay diệp trùng giao xoa đột nhiên phát lực tấm khiên chắn đột nhiên mất đi phương hướng biến thành nghiêng sang một bên diệp trung cũng nhân một khoảnh khắc này trở về vị trí vừa rồi của mình cái này cũng may là hắn mấy ngày này học được một số kỹ xảo vận k ì n h từ trên người lam dị hành nếu không hắn tuy rằng cũng có thể đẩy được tấm khiên chắn này nhưng không có cách nào làm được thoải mái như vậy còn vẻ mặt kinh hoảng là do thương nhắc nhở diệp trung diệp trung cũng không xác định biểu diễn của mình rốt cuộc giống hay không nhưng hắn cũng không lo được nhiều như vậy điều duy nhất hắn lo lắng hiện giờ chính là tiếng động lớn như vậy có hấp dẫn người của h ắ c giác tới hay không hoa thương mội đã không kịp suy nghĩ rõ rốt cuộc là chuyện thế nào động t ì n h lớn như vậy đã hấp dẫn tất cả người trong khu nhà ở tới đây hắn thậm chí nghe thấy tiếng hoang hoang của tam sư đệ đặng sùng hai tên nhà ngươi không cho các ngươi vào khu cận chiến quang giáp các ngươi lại lén lút luyện ở chỗ này lần này gây hỏa rồi nếu xảy ra chuyện gì xem sư phụ có lột ra các ngươi không thì ra là hai tên ở trong này luyện cận chiến quang giáp a cho dù hoa thương mội có tốt tính cũng hận không thể mang hai tên không biết nặng nhẹ này ra giáo hấn một trận vừa rồi suýt nữa đã lấy cái mạng nhỏ của mình a khi diệp trùng tới chỗ đường chủ hoa thiên giai của võ đường thiên hoa hoa thiên giai mặt trầm như nước rõ ràng việc vừa rồi cũng dọa hắn một trận nếu như trong võ đường xảy ra án mạng vậy đả kích đối với võ đường không cần n g h ĩ cũng biết có thể tưởng tượng thứ chờ đợi hai tên lô mãng chỉ e là một trận cuồng phong bạo vũ hoa thiên giai tuy giận nhưng lịch sự không mất chắp tay với diệp trùng khiêm tốn nói Lại hạ quản giáo không nghiêm làm anh bạn trẻ bị kinh sợ rồi diệp trung lạnh nhạt nói không có đối với việc mạc phi này nhanh như vậy đã khôi phục bình thường lại làm cho hoa thương mội ở bên cạnh d ư ơ n g mắt nhìn trong lòng khen thầm một tiếng diệp trung đưa ra con chip nhắn tin mà lam dị hành giao cho hắn hoa thiên giai c h à o một tiếng rồi trở về phòng mình kiểm tra xem nội dung của con chip nhắn tin của lam dị hành này hoa thương mội thấy mọi người đều ở hiện trường chỉ có mình nhuế băng không có không khỏi kỳ quái hỏi băng sư tỷ đâu tại sao động tĩnh lớn như vậy mà cô ấy cũng không ra đặng sung ở bên cạnh giải thích nhuế sư tỷ có việc ra ngoài rồi giờ không ở đây diệp trung thế nào cũng không nghĩ ra băng sư tỷ trong lời nói của bọn họ và cô gái mặc bộ đồ luyện công màu trắng mà mình quen đó lại là một người chẳng bao lâu hoa thiên giai liền đi ra thấy mình đã hoàn thành cái gọi là nhiệm vụ diệp trung từ chối hảo ý giữ mình lại ăn cơm trưa của hoa thiên giai rồi một mình trở về tuyết lâm tuyết lâm ở phong ngoài giọng nói bình thường như m ũ i của a tú lúc này lại ngân vang tỏ ra cực kỳ hưng phấn làm tôn tuyết lâm vô cùng tò mò một loạt tiếng bàn ghế va chạm dọa tôn tuyết lâm hoảng sợ xảy ra chuyện gì vậy sợ a tú thế tôn tuyết lâm vội đứng dậy mở cửa phòng chuẩn bị ra ngoài xem vừa mở cửa a tú đã té trước mặt nàng dựa vào cửa thở hển hà hồn h ệ n gương mặt bởi vì vận động kịch liệt mà nổi lên hai áng hồng mê người nhìn dáng vẻ này của một a tú vốn bình thường không hờn không giận tôn tuyết lâm không khỏi trố mắt lũ l ư ớ i cả nửa ngày mới hồi thần lại lắp bắp hỏi a tú đây đây là sao a tú vẫn thở hồn hện vừa rồi chạy làm tiêu hao quá nhiều thể lực của nàng chẳng lẽ là gì dựa bọn họ về rồi cha mẹ a tú đều bị điều tới nơi rất xa để công tác mấy năm nay a tú vẫn luôn ở trong nhà tôn tuyết lâm không phải a tú quả quyết nói t h ầ n s ắ c trong mắt tối lại nhưng lập tức bị một loại hưng ơ phấn kỳ dị thay thế vậy là gì tôn tuyết lâm ô n đầu đoán không ra chị tới đây a tú nắm lấy tay của tôn tuyết lâm bước mau tới trước quang nao trong phòng tôn tuyết lâm lúc này đã triệt để trố mắt a tú hôm nay sao thế này hình tượng thục nữ bình thường đều chạy đi đâu rồi chỉ thấy trong tay a tú lấy ra một con chim đây là gì tôn tuyết lâm chỉ thứ trong tay a tú hỏi chỉ sợ đây chính là nguyên nhân làm a tú cao hứng như vậy chị xem thì biết a tú xoay đầu lại thần bí cười ngọt ngào quang nao bắn ra một đoạn hình ảnh nổi đúng tôn tuyết lâm giống như bị gì đó đánh trúng đứng n g â y tại chỗ không động đậy y cờ đây là ghi hình của y cờ bản ghi hình này mình chưa từng thấy qua nhất định là ghi hình mới của y cờ bởi vì tất cả bản ghi hình khác của y cờ mình và a tú đều đã thu thập toàn bộ quen thuộc vô cùng y cờ lại xuất hiện rồi sao hai năm rồi nhìn quang giáp trong hình ảnh trôi nổi trên quang nao đang nhảy múa trong lòng tôn tuyết lâm lại đang bay bổng sau khi trải qua khoảnh khắc hồi hộp vừa rồi không ngờ trong lòng nàng lại không hề có bao nhiêu kích động hai năm là một khoảng thời gian không ngắn a đủ dài để có thể thay đổi rất nhiều thứ mình ư ánh mắt của tôn tuyết lâm mê mang ngơ ngẩn xuất thần bất giác trong lòng giống như có ai đó đang thở dài một tiếng sâu xa nhớ lại lúc đó cùng với a tú c ù n g nhiệt với tên ý cờ thần bí này mùi vị đắng chắt giống như phá tan mặt nước dâng lên trong lòng nàng ý cờ cái xương hiệu thần bí mình vô số lần nghĩ tới này ở trong lòng mình có lẽ còn không chân thật bằng tên diệp tử đã không biết đi đâu của tiền g i a g i a khoe miệng căng lên nụ cười khổ nói không rõ được khẽ lúc lắc đầu tôn tuyết lâm nhìn a tú đang nhập thần nhìn bản ghi hình cũng đôi mắt to thanh tú ngân ngân nước lúc này lại lấp lánh một loại ánh sáng cố trước ai a tú vẫn không biết đây chỉ là một giấc mơ sao cảm giác mình đã nghĩ thông tôn tuyết lâm tuy trong lòng vẫn đau khổ nhưng hình như toàn thân thoải mái không ít mãi suy tư tôn tuyết lâm không hề chú ý tới khỏe mắt của a tú hơi liếc lên người nàng rồi né đi một thứ nào đó trong mắt lại trong thoáng chốc trở nên càng thêm kiên định nhuế băng đang đi trên đường cả người là bộ đồ luyện công màu trắng không đổi cực kỳ hấp dẫn sự chú ý của mọi người dung nhan tuyệt mỹ khi chất lẫm liệt bất khả xâm phạm tỷ lệ quay đầu lại cứ cao gần như có thể nói là một trăm phần trăm lúc này nhuế băng lại không để ý lắm ánh mắt thưởng thức của người đi đường không hề làm nàng cảm thấy không thoải mái mấy đồ đệ của hoa thúc mới làm nàng đau đầu đối với loại hành vi này của bọn họ trong lòng nàng cực kỳ chán ghét nhưng nể mặt hoa thúc nàng cũng không tiện phát tác cũng chỉ đành kệ bọn họ thôi hôm nay nàng chính là mượn cớ có việc rời khỏi võ đường thiên hoa một mình tản bộ trên đường hành tinh xí phong là một hành tinh du lịch phong cảnh tú lệ hình dạng mặt đất đặc thù cũng không cảm thấy buồn b ự c nguy nguyên điều khiển quan giáp g hắn hiện giờ phải tới trường tối qua luyện tập quá khuya làm cho sáng nay ngủ quá rớt quan giáp g bay thấp tính năng quan giáp của hắn không hề xuất sắc cực kỳ thông thường đương nhiên ở trên n ư ỡ n g cao cùng quan giáp g khác giành vị trí thì cực kỳ thua thiệt bất đắc gì hắn đành phải bay thấp bay thấp do kiến trúc địa hình phức tạp độ khó quá lớn cho nên số lượng quan giáp g ngược lại ít hơn nhiều nhưng trình độ điều khiển của nguy nguyên cao siêu cho nên bay thấp ngược lại còn nhanh hơn một chút dưới mắt là một đoạn đường do sáu khúc quanh liên tục tạo thành đây là đoạn đường kích thích nhất hưng phấn nhất mỗi ngày của hắn hắn không giảm tốc tí nào quan giáp g v è o v è o bay tới trước đột nhiên nghĩ tới đổi hướng hình cong liên tục mà y cờ làm trong bản ghi hình của y cờ không phải vừa hay có thể dùng ở đây sao thì n g u y n g u y ê n lập tức đập mạnh lên cái đó kỳ thật là song tục hồ hình bộ của hát g i á c được bốn bảo tiêu bên cạnh do bớt sử dụng diệp t r u n g đưa nó vào dùng trong bước đi của q u a n giáp lại không ngờ bị n g u y n g u y ê n học lén được từ điểm này mà nói n g u y n g u y ê n cũng là một thiên tài Nguy nguyên hoàn toàn không biết lần hứng chí này của hắn lại mang tới cho hắn sự thay đổi thế nào t r ư ơ i t gió nổi sóng dâng bốn sen nhờ tỉ mỉ quan sát tình hình xung quanh tuy lái tinh diễm nhưng hắn vẫn không dám sơ xuất hoạt động lần này của h ắ c giác quy mô lớn như vậy vốn không thể nào thoát khỏi sự chú ý của tử địch hiệp hội sư sĩ cho nên mỗi một sư sĩ h ắ c giác đi ra chấp hành nhiệm vụ đều vô cùng cẩn thận sợ gặp phải ám toán của hiệp hội sư sĩ hơn nữa nghe nói lúc trước bên mình và tông sở cũng khuấy lên một việc không nhỏ đáng tiếc chức vị của hắn quyền hạn không đủ bên trong rốt cuộc là chuyện gì không phải hắn có thể biết được hành động d ố n g chống thua chiêng thế này trừ phi hiệp hội sư sĩ và t ổ n g sở đều là kẻ ngốc nếu không làm gì có đạo lý nào không phát hiện ra cũng không biết giáo quan của tổ ép này nghĩ thế nào sen là người của tổ b vốn không thuộc quản lý của hút chỉ là lần này không đủ người nên điều hắn qua đây hắn nào biết nỗi khổ tâm của giáo quan hút b i ể n người mênh mông muốn tìm được một người chẳng khác nào mỏ kim n ấ y biển h ú n g chi đối phương còn có ý né tránh không có sự phối hợp của chính phủ địa phương muốn tìm thấy f 5 8 khó khăn tới mức nào chứ sức ảnh hưởng của hắc giác đối với chính phủ địa phương không hề đạt tới điểm này nhưng điều làm hắn do dự là tìm sự giúp đỡ của chính phủ địa phương vậy hình ảnh của f 5 8 do mình cung cấp tuyệt đối sẽ rơi vào tay hiệp hội sư sĩ và tông sở như vậy sẽ làm cho tình hình càng trở nên phức tạp nếu như chỉ có hiệp hội sư sĩ thì vẫn còn tốt chút nhưng hiện giờ quan hệ giữa hắc giác và tông sở làm người ta phải lo lắng à. so với sen nhãy ơ hắn biết nhiều hơn nhiều xung đột lần này của hắc g i á c và tông sở không chỉ là một sự đụng chạm nho nhỏ đối phương không chỉ bị tiêu diệt bốn tiểu tổ chiến đấu hơn nữa còn chết một lát chủ bài với lại tổn thất bên mình phải chịu cũng tuyệt đối là thảm trọng nhất đầu tiên trong mấy năm nay loại đối kháng trình độ này ngay cả với tử địch hiệp hội sư sĩ cũng chưa từng thấy qua chỉ cần nghĩ cũng biết tông sở làm gì mà nuốt trôi được cục tức này tên khốn kiếp dẫn đội đó quả thật là một tên đầu heo chẳng lẽ hôm đó đầu hắn bị nhúng nước ư hiện giờ thực sự làm hụt vô kế khả thi bó tay bó chân riêng loại việc tìm người này đã cần số lượng lớn nhân thủ người mình dẫn từ h ắ c giáp tuy rằng nhiều nhưng dùng ở chỗ này thì ngay cả một số lẻ cũng không đủ điều làm hắn không hiểu nhất là tên thủ hạ ngày xưa f năm mươi tám của mình tên này lại còn là một cốt tượng sư đương nhiên cũng có khả năng là hắn từ chỗ nào đó lấy được một cái toàn cốt q u o n giáp g nhưng mặc kệ từ phương diện nào mà nói muốn biết lai lịch của toàn cốt q u o n giáp cũng chỉ có thể lấy được từ trên tay tên này mà thôi trong lòng hụt cũng khá cố kỵ số năm mươi tám này khi ở hát giác biểu hiện của hắn đã cực kỳ bắt mắt lúc đó hắn đã cho rằng tên này sẽ là sư sĩ mạnh nhất tổ ép của mình điều làm hụt ấn tượng sâu sắc nhất chính là tốc độ tay siêu cấp đó của hắn quả thật là đáng sợ mà lần vây bắt tên này đó tuy chỉ giao thủ với hắn trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng cảm giác tạo cho hắn lại là sự kinh hãi chưa từng có qua tính toán tỉ mỉ chính xác lợi dụng hình thế cực kỳ hợp lý sức chiến đấu cá nhân cường hãn còn có sự quyết đoán không sợ chết từ trên này mà xem hắn vô nghi là sư sĩ ưu tú nhất sau này hụt đã mấy lần thôi diễn cẩn thận tình hình tối đó rất nhiều chỗ hắn trước sau đều không cách nào nghĩ thông vô số lần hắn thay đổi hoàn cảnh là mình mà mỗi lần đều có được một kết luận làm bản thân khá chán nản nếu như lúc đó là mình kết quả là bó tay chịu trói và tử chiến tới cùng hắn cũng nghĩ không ra có biện pháp nào tốt hơn thật là một tên đáng sợ s e n n h ở vẫn điều khiển tinh diễm trôi nổi trên không dù rằng hốt không phải giáo quan trực thuộc của hắn cho dù hắn rất bất mãn với an bài của hốt nhưng hắn vẫn tận lực chấp hành nhiệm vụ được giao kỷ luật của h ắ c g i á c rất gay gắt tuyệt đối không phải người bên ngoài có thể tưởng tượng được cho nên hắn vẫn luôn rất tò mò sao f năm mươi tám lại bội phản h ắ c g i á c không có dung dịch cơ lý hắn lại có thể sống được sao nghĩ tới loại cảm giác bị dung dịch cơ lý bao lấy lỗ chân lông toàn thân mở to trong lòng s e n n h ở không khỏi nóng bừng hơn nữa dung dịch cơ lý còn làm hắn trở nên càng thêm mạnh mẽ có thể điều hòa sự cân bằng giữa sức mạnh và sự dẻo dai làm cả hai đồng thời tăng trưởng mà không bị mất cân bằng ba năm trước hắn đã kết thúc mục tiêu thù hận trong lòng hát giác giúp hắn đạt được tất cả những thứ này hắn cũng giao bản thân mình cho hát giác cảm nhận mình mỗi ngày so với lúc trước càng mạnh hơn trong lòng hắn lại có thêm vài phần mù mịt ai mình thế nào lại có cách nghĩ buồn chán thế này chứ tự chế dễu mình một câu lấy lại tinh thần quan sát tình huống xung quanh ý hắn bỗng nhiên chấn động tinh thần nhìn chằm chằm cái quan giáp g đang bay nhảy trên màn hình đó song tục hồ hình bộ l a n lộn ở h ắ c giác lâu như vậy hắn tự nhiên quen thuộc loại bước đi này đến mức không thể quen thuộc hơn diệp t r u n g vẫn luôn cho rằng song tục hồ hình bộ dùng trên quan giáp g là do bốn bảo tiêu bên mình của do bớt đó nghĩ ra thật ra hắn nào biết đây chẳng qua chỉ là kỹ xảo cực kỳ bình thường trong h ắ c giác chỉ là do thời gian hắn ở h ắ c giác quá ngắn vẫn chưa tiếp xúc tới mấy kỹ xảo này không sai tuyệt đối là song tục hồ hình bộ xen ở tin chắc rằng mình tuyệt đối không nhìn sai song tục hồ hình bộ tuy hai cái đường con của nó có thể không câu chấp lớn nhỏ nhưng cảm giác tiết tấu và nhịp điệu trong đó lại có sự khác biệt khác hẳn sự đổi hướng bình thường hơn nữa hắn còn hiểu một chuyện song tục hồ hình bộ là kỹ xảo chiến đấu đặc biệt của hát giác tuy độ khó của nó không cao nhưng nếu như không có truyền thụ cực khó mô phỏng f năm mươi tám mã số này không tự chủ được bật ra từ đáy lòng hắn không thể kiềm chế được nhịp tim của hắn lại tăng tốc chẳng lẽ mình thật sự may mắn như vậy ông trời quyến luyến mình vậy sao rốt cuộc phải hay không vấn đề này đã không cho phép hắn nghĩ nhiều người biết xong tục hồ hình bộ sư sĩ đi ra từ h ắ cũng rắc c chỉ có tên f năm mươi tám đó thôi gần như chỉ tốn một giây hắn liền lựa chọn một mình truy bắt trong này hắn nghĩ rất rõ ràng nếu như mình báo lên trên chỉ e mình một phần công lao cũng vét không được mức độ kịch liệt trong cạnh tranh giữa các tổ rất tán khốc người ngoài cũng không tài nào nghĩ được nghĩ tới tổ viên các tổ khác cùng ra ngoài với một lần trước không ai không tử thương thảm trọng người của hắc giác ai mà không hiểu rõ trong lòng nghĩ tới chỗ này hắn càng không định báo lên trên nếu như một phần công lao này rơi vào tay mình nghĩ tới kỹ xảo càng cao cấp hơn quan giáp g càng cao cấp hơn địa vị càng cao hơn ánh mắt hắn trong khoảnh khắc đỏ lên mà một nguyên nhân quan trọng nhất làm s ẹ n nhờ quyết định nuốt trọng phần công lao này chính là cái quan giáp này có thể nhìn ra f năm mươi tám vì tránh thai mắt người khác lựa chọn một cái quan giáp g cực kỳ không bắt mắt một cái quan giáp g vồn tạ chính là vì cái quan giáp g này mới làm s ẹ n nhờ ra quyết định này cho dù số năm mươi tám có lợi hại hơn điều khiển một cái quan giáp g thế này tuyệt đối không phải là đối thủ của mình ngay cả giáo q u o n hụt cũng không thể chạy thoát từ trên tay hắn sức chiến đấu của một sư sĩ trừ thực lực kỹ xảo bản thân hắn tính năng của quan giáp g cũng quyết định thực lực cao thấp của hắn tuy hắn hình như có một cái toàn cốt quan giáp nhưng mình sẽ cho hắn có thời gian đổi quang giáp sao mấy ý nghĩ này lóe qua trong đầu hắn liền quyết định dứt khoát tinh diệm giống như một ngôi sao băng bay về phía cái quang giáp vồn tại đó diệp tử cẩn thận đi trên đường thương lúc nào cũng chú ý tất cả xung quanh không ngừng phản hồi thông tin quét hình cho hắn hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại thương bình thường làm người ta đau đầu không thôi lúc này cũng biến thành thành thực hơn nhiều cũng tốt dọc đường không xuất hiện tình huống đặc thù nào chỉ cần tới võ quán cự n g u y ệ n vậy thì có thể làm hắn yên tâm rồi đột nhiên giọng thương khẩn cấp nói diệp tử trước mặt có một cái quan giáp g của h ắ c giác hình như đang chiến đấu diệp t r u n g giật mình nhưng lập tức hồi phục như thường một cái quan g g i á p hắn vẫn rất nắm chắc chiến đấu trong lòng diệp t r u n g máy động gọi ra hàm ra chiến đấu h ắ c giác nếu như tới đây mục tiêu chắc hẳn là mình thế nào lại còn có thể chiến đấu chứ là cùng với hiệp hội sư sĩ ư nhưng loại suy nghĩ này lập tức bị thương phủ quyết không phải quan g giáp của hiệp hội sư sĩ mà là một cái quan giáp g vồn tạ quan giáp g vồn tạ đó chỉ là một cái quan giáp g cấp thấp a diệp trùng kỳ quái trong lòng so với sư sĩ khác tốc độ diệp trùng chui vào buồng lái quan giáp g tuyệt đối làm người ta cảm thấy không thể tin được hắn căn bản không cần mở thang dây lên xuống mà giống như một con vượn biến dị cực kỳ linh mẫn dùng tay không leo lên hầm ra nguy nguyên đang chơi rất cao hứng đột nhiên trời xoay đất chuyển binh một tiếng cảm giác như mình đang xoay tròn tuy không biết xảy ra chuyện gì nguy nguyên vẫn mau chóng phán đoán quan giáp g của mình bị tông trúng trong lòng tức giận đây là tên khốn không có mắt nào điều khiển quan giáp g điều khiển quan giáp g thế nào vậy tay mau chóng cử động mấy cái quan giáp g đột nhiên mở ra toàn bộ v ố n tạ đang lăn lộn trên không trung đ ố n g nhiên ổn định thân hình nhưng việc lăn lộn kịch liệt cũng là nguy nguyên có chút choáng váng sen o r hư lạnh một tiếng tên này so với tưởng tượng của mình yếu ớt hơn nhiều à, giờ lúc này không thuận thế né tránh công kích của đối phương mà lại ổn định thân hình đây không phải là làm bia cho người ta sao nếu như phải tiêu diệt đối phương đối với sẻn nhỡ mà nói có lẽ chỉ là vấn đề một chiêu nhưng mệnh lệnh của cấp trên là phải bắt sống tên này hơn nữa không thể làm hắn chịu bất cứ thương tích gì đương nhiên điều này đối với sẻn nhỡ mà nói cũng không phải là vấn đề lớn gì tinh diệm giống như ưu linh tránh ra sau lưng vồn tạ của nguy nguyên nguy nguyên lúc này đã có chút c h o n g váng mà hệ thống quét hình lạc hậu trên quang giáp của hắn cũng không cách nào quét được quang giáp của hát giác、Bình. lại là một kích hai khuỵu tay của tinh diễm mạnh mẽ đánh lên lưng của vốn tạ vốn tạ giống như một viên vẫn thạch đập lên mặt đất hoành một tiếng lớn trên mặt đất bị đập thành một cái lô lớn người đi trên đường nhao nhao né tránh kẻ nhát gan đã len lén lùi mất chỉ có một số kẻ gan to đứng một bên nhìn nhưng không có một hai xông lên sen ơ điều khiển tinh diễm rơi bên cạnh hố v à chạm mức độ này với hệ thống bảo vệ bằng chất lỏng lạc hậu của vốn tạ không cách nào hoàn toàn bảo vệ được sư sĩ bên trong q u a n giáp tên trong quang giáp đó nhất định là hôn mê rồi vì cẩn thận s e n nhớ ở trong khoảnh khắc rơi xuống vẫn phá hủy động cơ của đối phương vô tạ ở trên mặt đất không chút cử động s e n nhớ ở bên trong tinh diễm đắc ý h ừ một tiếng trên tay lại không hề nhàn rỗi lật vô tạ lên tinh diễm rút ra trùy thủ xoạt xoạt vài cái vỏ giáp của quang giáp vô tạ trên mặt đất liền giống như một đồng tiền to lớn bị nảy lên quăng sang một bên hàm ra tránh trong đám quang giáp đứng một bên xem hắn đã khẳng định cái tinh diễm trước mặt này tuyệt đối là của hắp giáp hắn không khỏi kỳ quái trong lòng h ắ c giác trước giờ tuyệt sẽ không vô cớ ra tay người trong cái quang giáp này rốt cuộc là ai h ắ c giác tại sao lại ra tay với hắn trong lòng diệp t r u n g máy động hỏi thương xung quanh đây còn có quang giáp của h ắ c giác không không có trong vòng năm mươi km không phát hiện có quang giáp của h ắ c giác thương nói rất chắc chắn vậy thì tốt diệp t r u n g nói xong tay liền đột nhiên cử động để lại vô số tàn ảnh giọng nói lạnh leo giống như mang theo gió tuyết năng lực hồi phục của nguy nguyên rõ ràng vượt ra ngoài ý liệu của sẻn nhảy ở thứ nguy nguyên đắc ý nhất chính là kỹ xảo điều khiển quang giáp của hắn cho nên khả năng chịu đựng của thân thể cũng mạnh hơn người thường một chút hơn nữa vì mục đích bảo vệ bản thân hắn còn để sư phụ giúp hắn cải tạo hệ thống đệm bằng chất lỏng của quang giáp vụn tạ chính là sợ mình trong quá trình điều khiển quang giáp sẽ ra chuyện bất ngờ gì đó nguy nguyên tỉnh lại nhìn thấy một cái bàn tay máy quang giáp đang mở ra không ngừng phóng lớn trước mặt mình chụp về phía mình sắc mặt nguy nguyên thoáng cái trắng bệnh tố chất tâm lý của hắn có tốt cũng chẳng qua chỉ là một đứa trẻ mười lăm mười sáu tuổi nào đã từng gặp việc thế này lần này tiêu rồi hắn hoảng sợ mở to cắp mắt nhìn cái tay to lớn đó tới gần mình giống như động tác chậm trong điện ả n h vậy chính trong khoảnh khắc bàn tay máy to lớn đó đụng vào mình hắn nghe thấy bên ngoài chuyển tới một tiếng va chạm chờ mượn m cái bàn tay to lớn này liền giống như con rắn bị kinh động đột nhiên thu đuôi của nó lại à, nguy nguyên đau đớn kêu lên một tiếng vừa rồi khi cái tay máy đó thu lại đã quét trúng vai trái của hắn hắn rõ ràng nghe thấy tiếng sương vỡ cách một cái cả khuôn mặt của nguyên nguyên đau đớn tới mức nhăn nhó lại mồ hôi to như hạt đậu giống như giọt nước gỡ ra từ trong đá tràn đầy hơi nước từng giọt một chảy xuống vẻ mặt của nguyên đã không còn chút máu nào cố chịu cơn đau kịch liệt nguyên biết nếu còn không chạy thì tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện tuy không biết bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhưng hắn biết có khả năng là cơ hội duy nhất chủ nhân của bàn tay máy vừa rồi đó tuyệt đối không có thiện ý gì với mình cứ nhìn cái lỗ bị cắt của quan giáp g mình thì biết nguy nguyên gắng gượng nhỏm dậy ra sức bỏ lên cái lỗ bị cắt ra đó vừa bỏ ra từ trong buồng lái của quan giáp g nguy nguyên liền nhìn thấy một màn cả đời hắn khó quên một cái quan giáp g màu sắc và chất liệu đều kỳ quái vô cùng đang đánh với quan giáp g của cái tay máy vừa rồi thứ sử dụng rõ ràng là cận chiến quan giáp chỉ có thể thấy trong mạng mô phỏng tập trung nhìn cặp mắt hắn lập tức bắn ra ánh sáng của nhiệt gần như không hề cảm giác được vết thương trên người nhuế băng khẽ nhúm mày trước mặt là hai cái quan giáp g đang chiến đấu cuộc đọ sức giữa họ với nàng mà nói không có gì tài ba lắm nhưng nếu như xảy ra chiến đấu trên đường nàng lại cực kỳ không thích loại chiến đấu hở ra là sống chết này tiến hành trên đường cực dễ gây thương hại cho người bên cạnh ý động tác của cái quan giáp g này rất có quy tắc ca lần đầu tiên nhìn thấy quan giáp lại có loại phương thức chiến này không khỏi làm nhuế băng vô cùng cảm thấy hứng thú nhịn không được dừng chân lại xem chương một trăm tám mươi chín gió nổi sóng dâng nam người vây xem xung quanh chỉ có linh tinh vài người tiết tấu của cuộc sống hiện đại càng lúc càng nhanh khoảng thời gian này lại là thời kỳ cao điểm của học sinh lên lớp hầu hết mọi người đều ngồi quan giáp của mình bay qua trên cao vội vã mà đi thêm vào đó người ở trên không tầng thấp và trên đường vốn rất ít hơn nữa xung đột bạo lực giống thế này phần lớn mọi người đều lựa chọn tránh ra xa c h í nhưng phủ cũng không hề cũng cấm cản n g mỗi ờ i đều u có có thể q a i á c cũng như vũ như thông thường, nhưng nếu như khí dưới ù n này g gây mấy vũ khí h t ơ n người khác, thì sẽ chịu sự trừng phạt cực kỳ nghiêm trọng. Quản lý vũ khí vẫn luôn là vấn đề vô cùng đau đầu của các chính phủ năm thiên g hại cho khác, thì chịu phạt khí phủ hà cực của các kỳ sẽ sự đau đầu lý là l vũ vô đề n Nhưng ư d ớ sự đả kích to lớn trong mấy năm nay tình huống ác đấu trên đường thế này đã được kiểm nén lại rất nhiều nhớ tới sự hỗn loạn mấy năm trước của năm thiên hà lớn rất nhiều người thế hệ trước đều thường cảm khái vạn phần Đương nhiên, cái này có quan hệ vô cùng mật thiết với ống kính được thiết kế ở mỗi góc các thành thị của các chính phủ nó có thể giám sát việc đang xảy ra ở mỗi góc của thành thị và ghi hình lại mục và thương bình thường phải vì diệp trùng mà xử lý mấy ống kính này xóa đi ghi hình có quan hệ với diệp trùng ở trong đó lần này diệp trùng ra tay quá nhanh ngay cả thương cùng vô cùng bất ngờ hai thanh trùy thủ đen thui tỏa ra khí tức tử vong vạch ra hai đạo tàn ảnh im hơi lặng tiếng đánh chung cái tinh diễm đó rồi thuận thế quần khuỵ tay đầu gối như cồn u phong bạo vũ c h ú t xuống một loạt tiếng va chạm liên tu bất tận vang lên năng lực chống truy tìm của hàm da tinh diễm căn bản không cách nào phát giác nó như một người mù lại còn bị người ta lén lút từ sau đánh lén kết quả không nghĩ cũng biết dầm cái tinh diễm này trong nháy mắt thành một đống sắt vụn lủng lộ trổ máu thịt lẫn lộn bên trong làm người ta vô cùng buồn nôn diệp t r u n g trước giờ không có thói quen nương tay trong chiến đấu chứ đừng nói là đối với người của hát giác diệp tử ngươi tại sao lại ra tay ngươi không cảm thấy như vậy không hề là một quyết định tốt sao trong ngữ khí của thương đầy vẻ không thể tin được giống như làm sao cũng không thể tin được diệp trùng lại phạm sai lầm thế này trước giờ diệp trùng chịu ảnh hưởng của mục sâu vô cùng làm việc trước giờ chỉ làm phân tích lý trí ra tay mủ quang giống như hôm nay lúc trước gần như chưa từng xuất hiện qua chẳng lẽ ta cải tạo ngươi đã bắt đầu phát huy uy lực câu tiếp theo này của thương lại làm cho diệp trùng có vài phần khóc cười không xong ừ hình như là có chút xung động rồi diệp t r u n g vừa ra tay liền có chút hối hận biết một khi như vậy khả năng mình bị lộ sẽ lớn hơn rất nhiều chẳng lẽ mình bị hắc giác truy đuổi nhiều lần trong lòng tích lũy rất nhiều o à n khí nhưng tên này đi đơn lẻ diệp t r u n g tự phụ nắm chắc tiêu diệt cái tinh diễm này mà không kinh động tới hắc giác rất lớn cho nên cũng không quá tự trách mình nhưng vừa nghĩ tới xung động khác với sự bình tĩnh hàng ngày của hôm nay làm cực kỳ phiền não thương ta thế này là sao vấn đề này về sau hay nói giải quyết vấn đề trước mắt trước lời của thương làm diệp trùng càng thêm buồn b ự c cảm giác mình và thương đổi vai cho nhau vậy nhưng dù sao cũng làm rồi diệp trùng cũng lời hối hận nghĩ cách tìm được lựa chọn tối ưu mới là chính xác nhất thương nói đúng giải quyết trước rồi nói hử xem ra ngay cả s ắ c quang g i ắ p cũng không thể để lại nhìn người vây xem lác đác đằng xa bọn họ đã hoàn toàn ở trong trạng thái ngây ngốc vẫn chưa hồi thần lại diệp trùng liên tục tính toán mình phải làm xong tất cả mọi thứ trước khi bọn họ có phản ứng nếu như là lúc trước diệp trùng còn nói không chừng sẽ tiêu diệt toàn bộ người vây xem nhưng hắn hiện giờ lại không làm như vậy chính lúc diệp trùng cho rằng thương lại có thể bình tĩnh hơn mình mà cảm thán thì đột nhiên nghe thấy thương la hoảng diệp tử ngươi xem phía sau quang giáp của ngươi diệp trùng kinh ngạc chẳng lẽ có người đánh lén hay là hắc giác có người tới tri viện vội vàng điều hình ảnh nổi của quang giáp tới bộ phận sau lưng không có phát hiện kẻ đê ta đang lúc diệp trùng nghĩ hoặc thương bông kêu gào kinh thiên động địa diệp tử ngươi xem băng băng của người kia giọng nói cuống quít tràn đầy sự kinh hỷ cực độ chẳng lẽ là lại nhìn thấy cái gọi là người đẹp trong lòng diệp t r u n g rất phiền muộn nhưng lúc trước cũng không thấy hắn kích động như vậy a hửng chắc không phải là người đẹp dường như chỉ có lúc nhìn thấy đa côn thạch thương mới kích động như vậy băng băng băng băng của ta băng băng gì chứ diệp t r u n g n ỡ ngàng hỏi chẳng lẽ lại là một loại khoáng thạch quý hiếm chẳng lẽ còn quý giá hơn đa côn thạch nếu không thương tại sao lại kích động như vậy nhưng tại sao thương lại nói là của ta chứ cách nói này thật là kỳ quái ngữ khí của thương ngưng trệ ngữ khí của thương sau khi trầm mặc tạm thời lập tức được nâng cao q u a n tám ọ c t ạ v ơ trong ngữ khí càng đầy vẻ không thể tin tưởng diệp tử ngươi sẽ không ngay cả bằng bằng cũng quên chứ hả diệp tử cảm giác như thương sắp khóc tới nơi băng tinh thạch phổ huyết băng phản phèn tuyến trạng lục băng kim diệp trung cẩn thận hỏi thử trong đầu cố gắng mày mò tất cả mọi thứ có quan hệ với băng mắt lại tỉ mỉ quét khu vực rộng sau lưng nhưng chỗ đó trừ vài người không có bất cứ vật thể không bình thường nào a thương lần này thật sự là nước nở rồi trời diệp tử ngươi tại sao lại không xung động thêm một chút ở loại việc này chứ bao nhiêu là lạc thú của đời người a còn nữa ngươi lại có thể không có lương tâm như vậy diệp tử cô gái mặc bộ đồ luyện công ngươi liếm lần đầu tiên đó chẳng lẽ người quên rồi hh ắ c ắ c quả nhiên có tiềm chất của kẻ phụ tình a nhớ năm đó người ta muốn ngươi cưới nàng a đồ luyện công trong đầu diệp trùng không tự chủ được thoáng qua cô gái mặc đồ luyện công màu trắng đó dáng vẻ cô gái đã có chút mơ hồ nhưng bộ đồ luyện công màu trắng đó rõ ràng như vậy còn có tư thế ngồi thẳng ngay ngắn mơ hồ đó tất cả những thứ này đã sớm ghi lại dấu ấn không thể phai mờ trong đầu diệp trùng bộ đồ luyện công màu trắng bộ đồ luyện công màu trắng miệng diệp trùng không khỏi lầm bầm nói ánh mắt lại tìm kiếm trong đám người đồng tử của diệp trùng đ ỗ n g mở lớn nhìn thấy rồi bộ đồ luyện công màu trắng đột nhiên một loại cảm giác quen thuộc không thể nói rõ dâng lên trong lòng diệp trùng thật sự là nàng ta a gương mặt mơ hồ đó lại một lần nữa trở nên rõ ràng trong đầu diệp trùng tiểu diễm bất giác tay diệp trùng giống như theo tiềm thức khẽ ấn trên bàn điều khiển hình ảnh nhuế băng trên màn hình lập tức được phong lớn rõ ràng trước mặt diệp trùng vẫn là dáng vẻ hào hùng bất khả xâm phạm như lúc trước đó mái tóc dài mềm mại màu đen bộ đồ luyện công màu trắng vẫn không nhiễm chút bụi mà lông mày hơi n h ư ớ n g lên xem ra có vài phần không thoải mái diệp t r u n g nhìn kỹ cô gái có ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng mình từ trước tới giờ này vô ý cảnh tượng dường như lại trở về hai năm trước nàng ta muốn hắn lấy nàng nghĩ tới mình lúc đó cái gì cũng không biết trong lòng diệp t r u n g không khỏi hơi dâng lên một chút tấm áp một khoảng thời gian ngắn trước đây dưới sự chỉ dẫn của thương diệp t r u n g nhồi sọ một đống lớn kiến thức về sinh lý học cuối cùng cũng hiểu rõ bên trong này có chuyện gì nhưng hứng thú của diệp trùng rất nhanh rời sang mấy phương diện giải phẫu học và cấu tạo sinh lý con người cùng với cơ nhục học này làm cho thương cũng bó tay cũng trong lần học bổ sung thế này làm diệp trùng biết cử chỉ lần trước của mình là một loại bản năng của mình chẳng có gì ghê gớm nhưng diệp trùng trước sau vẫn cho rằng khắc chế bản năng nên là tố chất phải có không tự chủ được trước mặt diệp trùng lại tái hiện mùi thơm thoang thoảng kỳ dị đó làn da mịn màng trắng trẻo ô nhuận xúc giác kỳ dị trên đầu lưới đó nguy h ị p diệp tim t r ù n đống nhiên tăng tốc, trong lòng đột nhiên tăng trong lòng nhiên lên tốc, một dậy n động muốn nàng. n g g mặt lao tới trước mặt nàng. Nguyên, nguyên cắn răng kiên thất r ì u buồng quang i khỏi lái giáp, đối với ra m thanh i lực Cận thế này chiến là khá gặp. g giáp. a mắt Nguy kêu lên kinh ngạc Bước mức đi đã quen đến mức không thể quen không trong h thuộc hơn ể quen nữa t được ở trong lòng hắn mấy ngày nay, mấy cái ò lòng n phương thức tấn công đặc biệt, lại xuất hiện trước mặt mình. Nguyên Nguyên không khỏi mở to mắt, chỉ sợ mình nhìn sai. Không sai, chính là hắn. Trong Nguyên Nguyên nhịn không được dên gì. Trời à, cuối cùng có thức đặc trước chỉ được cuối được cờ. c gặp khỏi hắn gì, Trong biệt, xuất mặt to mắt, trời lại sai. sai, rồi. là ạ, mở Y sợ quan giáp g kỳ quái này nhất định là y cờ nguy nguyên tin rằng mình tuyệt không nhìn sai hình ảnh của y cờ hắn đã sớm nhớ kỹ trong lòng gần như mỗi một động tác trong đoạn ghi hình đó hắn đều có thể tái hiện hoàn chỉnh trong đầu y cờ có rất nhiều chi tiết đặc biệt mấy chi tiết nhỏ nhặt gần như có thể bỏ qua này lại bị nguy nguyên bắt được không sai chính là hắn nguy nguyên kích động nhịn không la lớn y cờ tôi biết anh là y cờ nguy nguyên hưng phấn nhịn không được muốn giơ hai tay vậy y cờ thiếu niên lúc này giống như đã sớm quên đi sự tồn tại của vết thương trên tay trái cử động này lập tức động tới vết thương a lại là thất thanh nhưng lần này lại là kêu đau đớn nỗi đau như khoan vào tim từ tay trái chuyển tới đang đứng trên q u o n giáp một chân nguy nguyên không đứng vững thân hình lập tức té xuống tiếng kêu này của nguy nguyên lại làm diệp trùng tỉnh lại khôi phục bình thường trong lòng lại nhịn không được mà kinh hãi sức mạnh của loại bản năng này quả nhiên mạnh mẽ a mình vừa không cẩn thận liền dễ dàng lâm vào loại trạng thái này đáng sợ vừa may nhìn thấy nguy nguyên té xuống gần như n g h ĩ cũng không nghĩ tay diệp trùng khẽ động hàm ra giống như quỷ mị bay tới bên cạnh nguy nguyên đỡ lấy nguy nguyên đang rơi xuống nguy nguyên n g u y lúc này đã hôn mê bất tỉnh kích động vừa rồi đã động tới vai trái đã bị gây xương cơn đau đột ngột công tâm làm hắn hôn mê ý đây không phải là tên xem lén người huấn luyện đó sao mục và thương cùng dùng một kho thông tin điều tra lần trước mục làm đối với nguy nguyên n g u y thương cũng biết quả nhiên là dùng từ xem lén này quá có cá tính của thương h ắ c giác tại sao lại tấn công hắn nhìn dáng vẻ hình như muốn bắt sống hắn diệp trung không hiểu hỏi thương dùng một loại giọng điệu không để ý cái này ta làm sao biết diệp trung không khỏi quan sát tỉ mỉ nguy nguyên trên tay hàm ra lại nhìn không ra điểm nổi bật nào diệp tử ngươi còn không đi chẳng lẽ thật sự muốn ở lại chỗ này ôn lại chuyện xưa với băng băng của ngươi thương cười châm biếm nói không phải của ta diệp trung phản bác nói sau đó nhìn nguyên, nguyên vẫn còn hôn mê một cái suýt nữa trực tiếp quăng hắn xuống đất chợt suy nghĩ hàm ra liền quăng tên này ra phía sau nhuế băng hơi n h ữ n mày sư sĩ của cái quang giáp này có chút quá tàn nhẫn rồi trong nháy mắt lại giết chết đối phương chẳng lẽ t r ị an của hành tinh sĩ phong lại loạn tới mức độ này lại có người dám ngang nhiên chiến đấu hành hung trên đường đ ố n g nhìn thấy thiếu niên cái quang giáp đó vừa cứu đó lại bay về phía mình hắn rốt cuộc muốn làm gì trong lòng nhuế băng không khỏi dâng lên chút cảnh giác nhưng nhìn thấy thiếu niên đang quay cuồng trên không trung ở trong trạng thái hôn mê như vậy mà té trên đất chỉ e là một đống thịt nát hay là cố ý nhìn thấy thiếu niên cách mình càng lúc càng gần trong lòng nhuế băng thầm giận dữ với sư sĩ của cái quang giáp này nếu như người này ra khỏi b ù n g lái mình nhất định phải giáo hơn hắn thật tốt thế tới của thiếu niên này cực nhanh không danh nghĩ nhiều hai chân nhuế băng khẽ dặn ra hai tay một t r ư ớ c một s a u giả như n â n g lên trước ngực khoảnh khắc hai tay tiếp xúc thân thể thiếu niên đó nhuế băng bật hơi quắc khẽ hai tay dùng nhu k ì n h nửa thân trên không chút động đậy hai chân lại với tần suất cực nhanh lùi ra sau lui tới bảy Tám b ư ớ cảm c giác sức mạnh đã giải trừ gần hết chân sau của nhuế băng đạp mạnh một cái rừng thân hình đang lùi lại â m vang một tiếng trong đầu nhuế băng chấn động cái tay nắm lấy thiếu niên kiểm không được hơi run ngẩng đầu nhìn lại phát hiện cái quang giáp vừa rồi đó đã không còn nhìn thấy bóng dáng mà cái s ắ c quang giáp màu đen vốn đang nằm thất linh bát đảo trên mặt đất lúc này do vụ nổ mà đã hóa thành vô số mảnh vỡ bán ra bốn phương tám hướng tâm kế thật là tinh tế lúc này còn không quên hủy diệt chứng cứ nhuế băng nhanh mắt lanh tay n g tranh mấy mảnh vỡ q u a n giáp g một loạt động tác của hàm r a vừa rồi cực nhanh hơn nữa lại xảy ra đột nhiên tất cả người vây xem xung quanh đều ngơ ngẩn ra lúc này mới nhao nhao hồi t h ầ n lại ngồi trong quang giáp còn tốt căn bản là không sao nhưng khách bộ hành đang đi trên đường lại không có gì có thể che chắn lại thêm vụ nổ này đột nhiên có không ít người bị mấy mảnh vỡ quang giáp đầy tính sát thương gây hại nhất thời tiếng chửi đau đớn vang lên khắp nơi còn mấy băng nhìn lại thiếu niên hôn mê đang được mình nhấc lên trong lòng vô cùng phiền não không biết phải làm thế nào mới tốt diệp t r u n g l ù i đi thật xa sau khi thương cẩn thận quét hình xung quanh không có bất cứ gì thường gì diệp t r u n g mới ở một góc không có người thu hồi hàm ra lại hoàn thành tất cả diệp t r u n g dọc đường lo lắng trở về võ quán c ử u nguyện vào võ quán c ử u nguyện diệp t r u n g mới thở phào một hơi biết mình ít nhất hiện giờ vẫn còn an toàn nè diệp tử ngươi phải tự mình phản tỉnh đi thương cố giả nghiêm túc nói hi hi nhưng nghĩ tới hôm nay không dễ dàng gì gặp được băng băng của ngươi ta liền bỏ qua ngươi lần này thương d â m đãng cười nói nào nào nào tới đây đàm luận về băng băng của chúng ta ừ n diệp tử tâm tình lúc đó của ngươi thế nào rất kích động hay là trời ạ hay là để mình tự phản tình vậy trong lòng diệp chúng không nhịn được kêu thảm chương một trăm chín mươi gió nổi sóng dâng sáu sư m i n h sư phụ thật sự muốn tham gia hội nghị giao lưu gì đó sao nhị đệ tử của lam dị hành nhỏ giọng hỏi đại sư h u n h ôi ta cũng không biết sư phụ nghĩ gì nữa lần này đi không thể thiếu việc phải ra trận chỉ sợ lúc đó đại đệ tử làm người ổ n trọng nhưng nói tới việc này cũng thở vắn than dài thần sắc không vui sư phụ cũng thật là ôi ai quan tâm chứ chỉ cần đ ừ n g dẫn tôi đi là được rồi tôi không lo được đâu nói thực ta không mấy hứng thú với việc này mấy năm nay vẫn luôn cùng với sư phụ à đúng rồi sư h u n h tôi muốn nói với anh một việc giọng nói vốn hơi cao của nhị đệ tử lại hạ thấp xuống cẩn thận nói sư huynh tôi muốn học kỹ sư mạch quang kỹ sư mạch quang đại sư huynh nhữ mày hắn biết vị sư đệ này của mình không có bao nhiêu hứng thú với võ thuật mấy năm nay lại luôn tiêu phí thời gian của mình ở cái võ quán lụn bại này năm đó hai người đều chịu đại ân của lam dị hành muốn báo ân nên bái lam dị hành làm thầy mà lam dị hành cảm động với thành ý của hai người thêm vào đang khổ sở vì không có đồ đệ liền thu lấy hai người nào biết hai người không hề là nhân tài học võ thuật tuy bỏ công nhưng vẫn không khởi sắc bao nhiêu thời gian lâu dài hai người cũng chán nản từ từ lười biếng lam dị hành cũng chỉ thầm than trong lòng hiểu là bức bách hai người cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng cũng không trách móc thêm làm gì hai người tuy thiên phú không tốt nhưng lúc mới bắt đầu học tập khắc khổ vô cùng công phu cơ bản khá vững chắc cho nên việc truyền thụ thường ngày của võ quán phần lớn đều do hai người hướng dẫn Lam lĩnh lại lại Lam lành làm lâu Lam làm của hai của gian ta một mặt vì một thân bản lĩnh của mình lại tìm mà mặt mình thêm trầm mặc, cảm mà dị dị dần, dị hành thân không thấy nhân khác thấy hành tính tình hiền lành ít nói không hề thế khuyên Thời hành thấy khó mà thân ngày nào càng bản truyền não, buồn nói cũng nên nói, người cận. tử bất trí, ít biết trở ít vì bực, cả giải. đắc sầu đệ ừ giọng nói của nhị sư đệ càng thấp hơn vậy ngươi không phải phải đi tới trường sao lông mày đại sư huynh càng thêm nhũ chặt đây cũng có nghĩa là hầu hết thời gian của nhị sư đệ đều phải ở trong trường ừ một tiếng này của nhị sư đệ càng nhỏ tới khó nghe đại sư h i n h thở dài một tiếng hỏi ngươi có nói qua với sư phụ chưa nhị sư đệ lắc đầu không có nhưng vẻ mặt đầy khao khát nhìn đại sư h i n h đại sư h i n h anh nói giúp tôi được không đại sư h i n h nhìn ánh mắt của sư đệ bất giác mềm lòng liền mềm giọng nói được rồi ta đi thử dù ngươi nhưng nếu như sư phụ không nhất trí ngươi không được đi câu cuối cùng của đại sư huynh nghiêm túc hiếm thấy cái này tôi tự nhiên là biết đang tính đi qua sân luyện võ lam dị hành nghe thấy hai người nói chuyện trầm m ặ t hồi lâu ánh sáng trong mắt dần dần ảm đạm im lặng trở về phòng của mình ban ngày diệp trùng phải phân phối phần lớn thời gian của mình nhưng hắn cũng có nhiều thứ cần phải học mấy ngày này học sinh lý học càng hiểu biết sâu sắc với cấu tạo cơ thể của con người không khỏi càng thêm khen ngợi kỹ xảo của hát giác một số kỹ xảo cận chiến của h ắ c g i á c chuyên môn đánh vào vị trí đặc thù của cơ thể con người hoặc là một kích trí mạng hoặc có thể làm kẻ địch mất đi năng lực hành động v v làm người ta cảm thấy khó bề tưởng tượng mà mấy vị trí này hầu hết diệp trùng đều tìm không thấy tư liệu liên quan có thể thấy hiểu biết của h ắ c g i á c đối với cấu tạo cơ thể con người đã thâm hậu vượt xa năm thiên hà lớn hiện giờ rất nhiều kỹ xảo cận chiến mà diệp trùng học được từ h ắ c g i á c chẳng qua chỉ là kỹ xảo cơ bản trong h ắ c g i á c nhưng đã cao minh hơn hầu hết kỹ xảo cận chiến mà diệp trùng thấy rất nhiều trong một khoảng thời gian rất dài hắn đều cho rằng kỹ xảo cận chiến của hát giác là tiên tiến nhất là cao minh nhất song cách nhìn này của hắn hiện giờ đã sớm thay đổi trên đời này vĩnh viễn không thiếu loại n g ọ a hổ thăng long thí dụ như một số kỹ xảo đơn giản mà lam dị hành truyền thụ cho mình diệp trùng liền phát hiện trong đó có rất nhiều chỗ không hề thua kém hát giác mà ở phương diện khống chế cơ thịt càng thêm xuất sắc nhưng khi triển mấy động tác này đồng dạng cũng đòi hỏi yêu cầu rất cao yêu cầu đối với cường độ của cơ thịt phản ứng thần kinh yêu cầu đối với tính dẻo dai v v nhưng mấy thứ này đều không phải vấn đề đối với diệp trùng từ từ bắt đầu nắm bắt được mấu chốt trong đó diệp trùng cảm nhận được sức mạnh to lớn của loại võ thuật đó lực bạo phát trong nháy mắt của diệp trùng hiện nay gấp d ư ớ i lúc trước uy lực một quyền hiện tại của một kẻ vốn có sức mạnh không phải của con người như hắn càng thêm đáng sợ một quyền hiện giờ của diệp trùng đánh hư cửa h ợ kim hắn có lòng tin có thể làm cho nắm tay của mình không hề bị thương giống như lần trước hắn đã có thể lợi dụng sự rung động kịch liệt của cơ nhục để làm giảm bớt sung kích trong khoảnh khắc phá cửa từ đó đạt được mục tiêu bảo vệ thân thể mình đây chính là một kỹ xảo mà hắn mày mò ra được mấy hôm nay thứ lam dị hành truyền thụ cho diệp trùng chẳng qua chỉ là một số công phu cơ bản nhưng sự coi trọng của diệp trùng đối với công phu cơ bản đã đạt tới một mức độ kinh người hắn từ trong đó mày mò ra một số kỹ xảo vô cùng thú vị mà lại hữu hiệu đương nhiên tất cả những thứ này đều có quan hệ vô cùng mật thiết với thân thể cường hãn tới mức kinh nhân trên các phương diện của diệp trùng không có sự hỗ trợ của thân thể hơn người như vậy diệp trùng tuyệt không thể phát triển nhanh như vậy diệp trùng cũng hiểu một điểm này mới càng thêm nỗ lực luyện tập mấy công phu cơ bản dường như giúp hắn gia cố thân thể này hắn còn đang tính toán thân thể của lam dị hành rốt cuộc cường hãn tới mức độ nào không biết người của h ắ c giác so với mấy v õ thuật gia này rốt cuộc là ai mạnh hơn lam dị hành lại không biết diệp trùng đã hơi bước vào cửa giờ gờ cánh cửa võ thuật tâm tình ông ta hiện giờ vô cùng chán nản họ lam của cửu nguyệt nhớ năm đó cũng thanh danh hiền hách bây giờ lại x a đọa tới mức một truyền nhân cũng tìm không được nghe thấy hai đệ tử nói chuyện trong lòng hắn rất là khó chịu nhưng ông ta lại không cách nào có bất cứ phẫn nộ gì với họ lam dị hành bảo thủ nhưng không hề không hiểu tình lý giữ hai đệ tử ở bên cạnh mình chẳng qua cũng chỉ lãnh phí thời gian của bọn chúng hạn chế sự phát triển của bọn chúng mà thôi ông ta đã quyết định để hai người họ tự do phát triển không cần chết d í với cái cây già là mình ai chẳng lẽ võ thuật sư quả thật phải bắt đầu tiêu vong rồi sao không được tuyệt không thể để cho nhất mạch này của lam gia đứt đoạn trong tay mình trong mắt lam dị hành lóe lên một tia kiên định đôi tay nắm chặt tới mức ngón tay trắng bệnh t i ê u lên lấy cách vô luận thế nào hội nghị giao lưu lần này mình bắt buộc phải thắng đây là một cơ hội cực tốt để xoay chuyển tình thế nhưng nghĩ lại lam dị hành l ạ i đau đầu hai đứa đồ đệ này không ai chịu đi ông cũng biết trình độ học cho mình ở chỗ này dạy người mới thì không có vấn đề gì nhưng nếu lộ diện trong hội nghị giao lưu đó cũng chỉ thêm mất mặt thôi tóm lại không thể mình mình là quán chủ chạy đi nghĩ lại vẫn là hoa thiên giai lợi hại không chỉ kinh doanh võ đường thịnh vượng mấy tên đệ tử ai nấy đều là kẻ nổi bật trong giới trẻ mình so với hắn thua xa l ắ m a ải thật là làm người ta đau đầu a đ ỗ n g nhiên nghĩ tới trong võ quán của mình còn có một học đồ mới tới ải mình vừa rồi tại sao không nghĩ tới chứ học đồ và đệ tử không giống nhau cho dù đánh kém một chút người khác cũng không có nghĩ gì một câu hắn chẳng qua vẫn chỉ là học đồ gia nhập chưa tới một tháng thì đủ để từ chối mấy cuộc tỉ t h í đó càng nghĩ lam dị hành càng cảm thấy có thể được quyết định vậy đi lam dị hành mạnh mẽ thở ra một hơi xác định diệp trùng cùng với hắn đi tham gia hội nghị giao lưu lần này ừ n khoảng thời gian này mình phải rút ít thời gian dạy hắn một số thứ mới tuy lam dị hành không hề cho rằng diệp trùng có thể học được nhưng như vậy dường như có thể làm ông ta càng thêm yên tâm diệp trùng thế nào cũng không ngờ vận mệnh của mình lại lam dị hành không thốt lời nào quyết định như vậy diệp tử ha ta t r a được rồi ngữ khí của thương lộ ra hắn đang cực kỳ hưng phấn t r a được cái gì diệp trùng tiếp lời hỏi động tác trên tay lại không dừng cẩn thận thể hội cảm giác tiết tấu cổ tay xoay chuyển và sự thay đổi nhỏ bé trong đó ta t r a được băng băng của ngươi vì sao mà tới ha diệp tử muốn biết không thương giống như một đứa trẻ có được một viên kẹo nóng vội muốn ở trước mặt bạn của mình hiến bảo v ệ cảm giác trên tay của diệp trùng hơi không thông nhưng lập tức khôi phục như thường hắn mặt không biểu tình nói không muốn ha diệp tử ngươi không lừa được ta nhịp tim của ngươi vừa rồi nhanh hơn rồi hì hì thương đang cười chế nhạo diệp trùng diệp trùng cũng l ờ i để ý hắn biết nếu như hắn còn nói thương sẽ càng lúc càng đắc ý hắn đã tổng kết ra phương pháp đối phó thương tốt nhất chính là không thấy thấy diệp t r ú n g không để ý tới thương lầm b ầ m diệp tử ngươi thật là chẳng có thú vị a ngay cả băng băng của ngươi không để ý tới như vậy chơi ạ như vậy sau này cô gái nào gả cho ngươi vậy vận khí của cô tay thật sự là cực kỳ tệ hại ai cái tên chẳng thú vị gì băng băng lần này là tới tham gia hội nghị giao lưu võ thuật hội nghị giao lưu võ thuật diệp t r ú n g đối với thứ này cảm thấy khá hứng thú đúng nghe nói có rất nhiều v õ thuật sư rất lợi hại quyết đấu a diệp tử đây chính là người thật quyết đấu a kha kha băng băng của chúng ta là khách quý được mới tới hh ắ c ắ c vẫn là băng băng lợi hại a thương khen mãi không thôi ngữ điệu của thương thay đổi diệp tử chúng ta đi xem hội nghị giao lưu v õ thuật thì sao không đi diệp trung trả lời vô cùng kiên quyết xung động lần trước của mình làm diệp trùng hiểu mình vĩnh viễn không cách nào bình tĩnh lý trí giống như mục chỉ có luôn luôn cảnh t ỉ n h mới có thể làm mình giảm sai lầm hết mức tuy hắn cũng khá muốn nhìn mấy nhà võ thuật đó thì thí nhưng hiện giờ cố gắng giảm thiểu số lần ra ngoài thì có thể giảm thấp khả năng mình bị phát hiện rất lớn diệp tử người nhận tâm làm băng băng của ngươi cô khổ một mình như vậy diệp tử chẳng lẽ ngươi không có chút tấm lòng bác gái nào mặc phi một tiếng này cắt ngang lời nói l à m nhảm của thương trong lòng diệp trùng cảm thấy tới thật đúng lúc vội đi ra cửa thấy lam dị hành đang đứng ngoài cửa người theo ta lam dị hành cũng không phải một người thích nói lời thừa nói thẳng với diệp trùng phòng của lam dị hành rất lớn vô cùng đơn giản không có thứ trang trí nào nhưng bên trong c ó một phòng luyện công chuyên dụng phòng ngủ và phòng luyện công chẳng qua chỉ cách nhau một bức tường đây là lần đầu tiên diệp trùng vào phòng của lam dị hành lam dị hành dẫn diệp trùng vào phòng luyện công mang những thứ ta dạy ngươi lúc trước luyện lại một lượt lam dị hành lạnh nhạt nói diệp t r u n g theo lời luyện lại một lượt những công phu cơ bản đó trước mặt lam dị hành cả quá trình cẩn thận đệ nén bản thân tránh lộ ra sơ hở khá tốt lam dị hành đánh giá đơn giản vẻ mặt ông ta không thay đổi nhưng trong lòng lại vô cùng kinh ngạc người đệ tử này chẳng lẽ mình nhìn lầm sao phải biết rằng mấy công phu cơ bản này tuy đơn giản nhưng lại không hề dễ dàng nắm bắt được mấu chốt trong đó như vậy vừa rồi hắn nhìn mạc phi dường như có chút dấu vết như vậy chấn định tinh thần lam dị hành từ từ nói từ hôm nay trở đi ta sẽ dạy ngươi một số thứ mới học cho tốt chương một trăm chín mươi một gió nổi sóng dâng bảy khi đi ra từ phòng của lam dị hành trong đầu diệp trùng hoàn toàn là thân ảnh của lam dị hành vừa rồi quá cường hắn rồi quả thật là quá cường hắn rồi diệp trùng hiện giờ cũng có chút mê muội không nói tiếng nào hắn dùng tốc độ nhanh nhất trở về phòng của mình việc trong lòng hắn muốn làm nhất lúc này chính là phục hồi một lần nữa động tác mà vừa rồi lam dị hành diễn luyện một lượt trước mặt hắn và tìm được chỗ quan trọng ở trong đó tuy lam dị hành đã chỉ điểm hắn những thứ cần chú ý trong đó nhưng muốn thật sự nắm bắt lại không phải là một việc đơn giản cẩn thận đóng cửa hắn không hề lập tức bắt đầu mà trước tiên nghĩ tới một số chi tiết lam dị hành vừa mới giảng giải cho hắn diệp t r u n g giống nhà sư nhập định không chút động đậy thương lúc này cũng biết điều không gây chút phiền nhiễu nào tư thế này của diệp t r u n g giữ nguyên s u ố t nửa tiếng đồng hồ đ ú n g hai mắt diệp t r u n g đột ngột mở ra thân hình đột nhiên di động、17. diệp trùng thở ra một hơi thật dài vừa rồi quá mức tập trung không có bất cứ cảm giác nào bây giờ hồi thần lại liền cảm giác toàn thân có chút m ỏ i mệt hai chiêu này quả nhiên có gánh nặng quá lớn đối với thân thể cho dù là thân thể của mình luyện vài lần đã cảm thấy thể lực tiêu hao rất lớn nhưng điều làm diệp trùng vừa ý là uy lực của hai chiêu này hắn tin rằng cho dù là sư sĩ của hát giác đột nhiên gặp phải loại kỹ xảo quái dị này chắc hẳn sẽ bị lừa nhưng phạm việc có lợi thì sẽ có hại chiêu thức uy lực mạnh mẽ cũng thường có nghị có gánh nặng lớn với thân thể từ điểm này mà xét võ thuật gia và sư sĩ cũng có điểm tương tự trách không được làm dị hành v ì đồ đệ mà phiến não nghe khẩu khí của ông ta cái này dường như vẫn không hề là kỹ xảo cao thâm thật sự gì đó nhưng cho dù hai loại kỹ xảo này đối với người bình thường mà nói căn bản là không thể nào hoàn thành được cũng không biết làm dị hành rốt cuộc mạnh cỡ nào kỹ xảo cao cấp chân chính thì sẽ là quan cảnh thế nào chứ diệp t r u n g không khỏi có chút bay bổng tâm hồn nhưng diệp trùng bây giờ đã lười nghĩ mấy vấn đề này đầu hắn lúc này đều là hai chiêu lam dị hành truyền thụ vừa rồi mặt diệp trùng có vẻ như có lĩnh ngộ theo sự thành thục càng lúc càng nhiều của hắn với hai chiêu này hắn hình như phát hiện được một số thứ thú vị ở trong đó cận chiến trong thiên hạ không hề chỉ có mình hát g i á c diệp trùng không khỏi có cảm xúc như vậy lam dị hành có lẽ làm thế nào cũng không nghĩ được rằng hành vi mang tính an ủi thế này của mình lại có ảnh hưởng ra sao đối với diệp trùng cho nên hành vi mà ông ta cho rằng là ă n u ổ i giống như hai loại kỹ xảo này ông ta lúc trước từng dạy qua hai đệ tử của mình nhưng hai người không có ai học được một tên vẫn còn là học đồ làm thế nào có thể học được loại kỹ xảo đối với hắn mà nói quá phức tạp như vậy chứ nghĩ tới chỗ này lam dị hành không khỏi nết mép tự châm biếm mình không ngờ mình lại lo được lo mất như vậy tiếp theo lam dị hành không khỏi lại thở dài một tiếng xa xăm nguy nguyên ngồi bên cạnh n ư i băng vết thương trên người nguy nguyên đã sớm hồi phục khoa học hiện giờ phát triển thế này chỉ cần không phải chết tại chỗ vấn đề sẽ không lớn nguy nguyên tỉnh lại không nói tiếng nào lại chết sống quấn dịt bên cạnh nhuế băng nhuế băng kỳ thật trong lòng có chút mất kiên nhẫn nhưng rốt cuộc là mặt lạnh lòng nóng thấy dáng vẻ nguy nguyên quật cường mà lại đáng thương trong lòng lại không nhịn được cứ để mặc hắn đi trong lòng nàng cũng hơi kỳ quái cái quang giáp hôm bữa đó tại sao lại cứ q u ă n g nguy nguyên cho mình chứ chẳng lẽ sư sĩ của cái quang giáp đó biết mình không thể nào ý nghĩ này lập tức bị nàng phủ định từ nhỏ tới lớn quan hệ xã hội của nàng cực kỳ đơn giản nàng thế nào cũng nghĩ không ra trong số người quen mình có ai biết điều khiển q u a n giáp đột nhiên nàng như bị xét đánh t r ú n g thân ảnh của một người vô cùng rõ ràng hiện ra trong lòng nàng chẳng lẽ là hắn nhuế băng ngơ ngẩn xuất thần một hồi sau nàng mới hồi thần lại trong lòng bật cười mình sao thế này tại sao lại có thể là hắn trên đời này nào có việc trùng hợp như vậy xem ra đối phương chẳng qua chỉ quan đại lại vừa đúng bay tới chỗ mình nguyên nhìn vẻ mặt cô gái lạnh như băng trước mặt không ngừng biến đổi trong lòng kỳ quái trên mặt lại không có biểu hiện ra hắn đã từ người đẹp xem ra lạnh như băng trước mặt này mà biết được mọi thứ hôm đó đối với chi tiết nguyên vẫn luôn vô cùng rõ ràng nếu không hắn không cách nào từ trong bước đi của y cờ mà nhận ra y cờ hắn một khi hỏi rõ liền nhận ra sự lạ lùng trong đó hắn làm sao cũng không tin y cờ cứu mình trước rồi lại quăng mình đi như vậy nếu như là như thế y cờ căn bản sẽ không cứu mình trong này nhất định có vấn đề điều nguy nguyên nghĩ tới đầu tiên chính là y cờ biết chị xinh đẹp lạnh như băng xương trước mặt này y cờ nhất định biết chị xinh đẹp này có khả năng đón được mình nếu không cứu mình trước rồi lại tiện tay quăng mình đi làm mình t é chết tuyệt đối không phải việc loại người coi trọng hiệu suất như y cờ làm tuy hắn không quen y cờ tuy chưa từng tiếp xúc với y cờ nhưng hắn vẫn tự tin mình có thể hiểu được y cờ ít nhất là hiểu biết ở một trình độ nhất định Còn cuộc cờ cứu chuyển chắc, chị trước có cờ, cũng có cờ được. nữa, kẻ đánh lén mình mình? nghi vấn xoay chuyển trong đầu hắn, hắn lại không làm sao nhìn ra một manh mối nào. Nhưng hắn tin chắc, chị xinh đẹp lạnh băng băng này nhất định quan manh nhất quan hiện hắn ai? sao xoay sao ra kẻ đầu đẹp đây phải hệ hệ là lại lại làm là một mối mắt mà mối tìm vì rốt số duy với với giờ Vô tuy tất cả có khả năng chẳng qua chỉ là suy đoán của hắn nhưng hắn lại không muốn bỏ qua một khả năng mà hắn cho rằng là cuối cùng này cho nên hắn mới đeo bám ở bên người chị xinh đẹp băng đá này hắn đã sớm liên hệ với cha tìm một cái cớ may m à biểu hiện của hắn trước giờ vô cùng thành thật lần này nói dối cha của hắn cũng không có suy nghĩ nhiều rồi sau đó hắn lại liên hệ với trường học mượn một cái cớ khác xin nghỉ một thời gian mặc kệ thế nào mình nhất định phải tìm thấy y cờ tiếng go cửa nhẹ nhàng vang lên nguy nguyên liếc nhìn chị xinh đẹp lạnh băng ngồi ngay ngắn nhuế băng khe n h ú mày nhưng vẫn ngồi yên bất động nhưng vẻ không vui giữa hai lông mày cho dù nguy nguyên có ngu ngốc hơn cũng hiểu sự không thoải mái của chị xinh đẹp lạnh lùng tiếng gõ cửa không hề có ý bỏ qua chút nào lại một lần nữa vang lên nguyên, nguyên nhìn chị xinh đẹp lạnh lùng một cái sau đó lặng lẽ đứng dậy đi tới trước cửa mở ra trước cửa là một thanh niên tướng mạo vô cùng đẹp trai dáng vẻ ung dung cử chỉ tiêu sái nhìn thấy n g u y n nguyên mở cửa cười ôn hòa nói tiểu huynh đệ tỉnh rồi vết thương trên tay tốt chưa vậy lời nói quan tâm nhàn nhạt làm người ta như ngâm mình trong gió xuân ừ nguy nguyên trả lời rồi nghiêng người để đối phương đi vào băng sư tỷ đang tĩnh tọa ở chỗ này a thanh niên cười chào hỏi với n h u y ễ n băng đang ngồi thì r a c h ị xinh đẹp tên băng a thật là người cũng như tên nguy nguyên thầm nói hoa sư đệ có việc sao vẻ mặt n h u y ễ n băng như thường trong lời nói lại ngấm ngầm có ý xa cách chiều nay thành phố bờ có một cuộc triển lãm hương liệu điều bồi của quý một năm nay thương mội muốn mời sư tử cùng đi không biết sư tỷ có thể nể mặt hay không vẻ mặt hoa thương bội vẫn ôn hòa như thế nụ cười mỉm làm người ta mê đắm hơn nửa vẻ mặt tràn đầy tự tin dường như vô luận là từ phương diện nào kẻ tuyệt đối là đẹp trai về mặt ý nghĩ trước mặt này đều không cách nào gây phản cảm cho nguy nguyên nhưng nhìn thấy sự nhiệt tình trong mắt đối phương nguy nguyên g u y ê n vẫn không cách nào kiềm chế được cảm giác không thoải mái nói tới cùng nguy nguyên chẳng qua vẫn chỉ là một thiếu niên một ư ơ i bốn tuổi s u n g bái thần tượng mà chị lạnh lùng trước mặt này cứu mình một mạng hơn nữa trong lòng hắn đã cho rằng băng tỉ tỉ và y cờ có quan hệ m ậ t thiết nhìn thấy sự lịch thiệp của hoa thương muội trong lòng nguy nguyên vô cùng không thoải mái hắn đã vô thức quy cho nhuế băng là hồng nhan c h i kỷ của y cờ há để cho người khác chấm mút vẻ băng xương trên mặt nhuế băng bông tăng thêm vài phần giọng không vui nói hoa sư đệ xin tự trọng không biết tại sao nghe thấy câu này nguy nguyên đứng cạnh bàng quang không khỏi thầm thở phào một hơi trái lại hoa thương tu dưỡng tốt vội vàng nói ngại quá ngại quá nếu như có chỗ nào đường đ ộ xin sư tỷ l ự a thứ thương mội chỉ là thấy sư tỷ mỗi ngày đều ở trong phòng sợ sư tỷ cảm thấy buồn mới muốn mời sư tỷ đi ra ngoài vẫn mong sư tỷ đừng thấy lạ mặc dù là khiêm tốn hoa thương mội vẫn có vẻ ung d u n g không thấy chút l u n g túng làm người ta rất khó sinh ra ác cảm nhuế băng tuy không thích người này nhưng thấy hắn tiến thoái ung d u n g không mất phong độ cũng vì hoa thúc mà cao hứng ông ta đã thu được một đồ đệ tốt nhưng cho dù là vậy nhuế băng lại không cho đối phương có chút cơ hội suy nghĩ nào giọng nói vẫn lạnh băng như thường cảm ơn hảo ý của sư đệ nhuế băng t â m lãnh nhưng vẫn mời hoa sư đệ không nên dùng loại việc thế tục này làm phiền nhuế băng lời này của nhuế băng nói không khách khí đến tột cùng phối hợp giọng nói như chém đinh chặt sát ý nghĩa trong đó không nói cũng biết vẻ mặt hoa thương ngồi lập tức lúc trắng lúc xanh nguy nguyên ở bên cạnh nhìn thấy quá sướng vốn dĩ nhìn tên này không thuận mắt bây giờ nghe thấy băng tỉ tỉ nói không khách khí như vậy bất giác trong lòng nguy nguyên vui vẻ nói không ra lời ừ nhân vật giống băng t ỷ t ỷ thế này đương nhiên cũng chỉ có ý cờ mới xứng căn phòng lập tức lạnh lẽo không khí quái、e、dị nói không ra lời chính ngay lúc này đặng sung vội vàng chạy tới lớn giọng la lên nhị sư m i n h băng sư t ỷ khách đến, đến rồi khách đến rồi hoa thương mội lúc này đã hoàn toàn khôi phục như thường thấy dáng vẻ vội vàng quýnh quáng của đặng sung cũng nhân cơ hội thoát ra khỏi đề tài vừa rồi nhìn dáng vẻ ngươi khẳng định là có nhân vật lợi hại nào tới rồi đặng sung là người cuồng nhiệt với võ thuật vẫn luôn khát khao mải rũa với cao thủ cho nên vừa gặp dáng vẻ cuồng nhiệt này của hắn hoa thương mội liền đoán ra nguyên nhân ở trong đó hì hì vẫn là nhị sư huynh h i ể u ta đặng sung cười tiếp theo lại quăng ra một câu cực kỳ có trọng lượng người của thiên la tả ra đến rồi cái gì hoa thương mội thất thanh la lên kinh ngạc trong mắt nhuế băng lóe lên một tia chiến ý như lưới đao chương một trăm chín mươi hai gió nổi sóng dâng trong võ thuật còn có thời kỳ chiếm địa vị thống trị tuyệt đối sự huy hoàng của tả ra từng vạch nên vết son trong lịch sử võ thuật hơn nữa điều làm người ta kinh dị là mỗi một đời tả ra đều xuất hiện một hoặc vài nhân vật tài hoa xuất chúng chưa từng đứt đoạn điều này từng làm rất nhiều thế gia võ thuật khác nhìn đỏ cả mắt hơn nữa tả ra chưa từng thu đồ đệ bên ngoài nhưng điều này dường như không hề ảnh hưởng tới sự truyền thừa kỹ nghệ của tả ra dần dần tả ra trong ánh mắt mọi người càng lúc càng trở nên thần bí sau khi địa vị võ thuật từ từ xuống dốc bắt đầu đi vào xa suốt số lần người của tả ra xuất hiện trước mặt mọi người cũng càng lúc càng ít ít tới mức gần như làm người ta sắp quên đi sự tồn tại của thế gia thần bí này cho nên khi hoa thương bội và nhuế băng nghe thấy người của thiên la tả gia cũng tới sự kinh ngạc sẽ tới mức độ nào vô luận là nhuế băng hay là võ đường thiên hoa so với lịch sử lâu đời của tả gia thì giống như một đứa trẻ đối diện với một ông lão ngay cả họ l à m của cựu nguyệt cũng còn lâu mới có thể cùng nói chuyện với tả gia đặc sắc của võ thuật tả gia từ tư liệu lúc trước m à xét dường như mỗi một người kiệt xuất mỗi đời đều có phong cách khác nhau làm người ta rất khó đưa ra kết luận thiên la tả ra lại có thể mang lại cho võ thuật đã suy sụp này sự biến hóa thế nào đây bất giác trong đầu nhuế băng không khỏi xuất hiện thiếu niên có gương mặt lạnh lùng đã đánh bại mình đó trình độ của hắn hiện giờ đã tới cảnh giới nào rồi ánh mắt nhuế băng mê ly cuộc sống hiện tại của diệp trùng có thể nói là hạnh phúc ít nhất bản thân hắn cảm thấy vô cùng không tồi trừ quái bệnh trên người hắn hiện giờ không hề có cảm giác gì không tốt lam dị hành kể từ ngày hôm đó không có lại tới truyền thụ kỹ xảo khác cho hắn mỗi lần nhìn thấy diệp trùng chẳng qua dặn dò hắn tập luyện cho tốt diệp trùng cũng không cảm thấy có gì t i ế c nối u trình độ võ thuật của hắn vốn không thấp kinh nghiệm thực chiến phong phú không phải mấy người lam dị hành có thể so sánh hơn nữa phần lớn còn là giữa sống và chết điều này gây dựng cho hắn cơ sở cực kỳ hùng hậu nói tới cùng võ thuật vẫn là một loại hình thức biểu hiện của công và thủ như bây giờ lam dị hành giống như vì hắn mở ra một cánh cửa sổ làm hơn nữa từ thực lực lam dị hành biểu hiện mấy ngày này diệp trung tin rằng ông ta nhất định còn có rất nhiều kỹ xảo mạnh mẽ mà thần bí điều này thế nào không làm diệp trùng tim đập thình thịch nhưng tim đập thì đập diệp trùng hiện giờ lại không có ý định thực hiện việc này hiện giờ điều hắn cần làm nhất chính là cố gắng không làm người ta chú ý phải biết rằng h ắ c g i á c đang ở ngoài chờ hắn hơn nữa lần trước mình xung động tiêu diệt cái quang g i á c đó c h ỉ e cũng đã làm cho h ắ c g i á c chú ý diệp trùng n g h ĩ không sai hành động của hắn làm cho h ắ c g i á c khẩn trương cao độ mà sự cảnh giác cao độ của hát rác cũng khơi dậy sự chú ý của hiệp hội sư sĩ và tổng sở vốn đã sớm chú ý tới sự khác thường của hát rác mà ba bên không biết suy nghĩ thế nào đều không thỏ tay hướng về phía chính phủ địa phương dường như tất cả trên hành tinh sĩ phong đều như cũ du khách tới hành tinh sĩ phong du lịch ai nấy vẫn cực kỳ vui thú hầu như không ngửi ra sự bồn u chồn ngấm ngầm trong không khí khi n g u ế băng nhìn thấy người của tả ra thì đã là thời gian ăn trưa thân hình tả lăng rất cao thể hình nhanh nhẹn rúm mãnh ánh mắt lăng lệ giống như có thể nhìn xuyên qua phế phủ của người ta nửa bộ ngực thời trần lộ ra cơ nhục cứng như sắt đá bàn tay khớp tay to rộng có lực cạnh bàn tay lại có một lớp c h a i dày vẻ liều lĩnh và tự tin trên mặt hòa lẫn vào nhau nét cười nửa có nửa không nơi khỏe miệng tuyệt đối có thể hấp dẫn vô số người đẹp muốn lao vào vòng tay trước ngực hắn còn đeo một cái hoa thai đen thui tinh thông cận chiến con giáp hoa thương mội vừa nhìn liền nhận ra đó là một cái công tắc không gian của con giáp trên cả bàn ăn chỉ e ngoài nhuế băng mọi người đều nhìn ra một điểm này võ thuật gia cực kỳ ít đeo công tắc không gian bởi vì võ đường thiên hoa ra sức phát triển cận chiến q u a n giáp cho nên ba người hoa thương ngội mới tiếp xúc với phương diện này chẳng lẽ tên tả lăng này cũng tinh thông cận chiến q u a n giáp trong lòng nguy nguyên lại coi thường ừ cận chiến q u a n giáp ai là đối thủ của y cơ chứ nhờ phúc của nhuế băng n g u y n nguyên cũng tham gia cơm trưa hắn hiện giờ đã quyết định phải ở bên cạnh vị băng tỷ tỷ này đây là manh mối duy nhất mà hắn cho rằng có quan hệ với ý cờ không tới lúc vạn bất đắc dĩ hắn tuyệt không bỏ qua cũng may băng tỉ tỉ là người tốt dễ nói chuyện nếu không hắn cũng chỉ đành ngoan ngoãn mà trở về đối với việc tả lăng tới mấy người hoa thiên giai đều hơi có ý cảnh giác không mời mà tới hơn nữa còn là người của tả gia làm sao không làm người ta cẩn thận chứ nhưng mấy người sư đồ hoa thiên giai cũng không phải là người bình thường tự nhiên cũng làm không chút kẽ hở chiêu đãi c h ú đáo tả lăng tuy nhìn qua có hơi cuồng ngạo nhưng hành vi cử chỉ thoải mái rộng rãi vô cùng hào sảng tả tiên sinh quả nhiên tài ba đặng sung hành lễ với tả lăng nói vừa rồi giao đấu hắn không chút khó khăn bại dưới cách đánh đầy áp đảo của đối phương đặng sung tính tình chính trực tuy bại nhưng cũng không chút buồn p h i ề n vẫn lễ độ vô cùng may thôi may thôi biểu hiện của đặng sung cũng làm tả lăng rất có h ả o cảm liên tục nói may hai người hoa thương muội chính trung hành mặt đầy vẻ khó tin đặng sung thua hai người bọn họ không phải không thể chấp nhận mà điều làm bọn họ không thể tiếp thụ là đặng sung lại hoàn toàn bị đối phương áp chế không có chút lực phản kháng nào hai người lén n h ì nhau n đặng sung là người giỏi nhất trong ba người hắn còn thế này hai người bọn họ tự nhiên không cần ra đấu rồi chẳng lẽ tả ra thật sự lợi hại như vậy nhuế băng vẫn dáng vẻ lạnh lùng đó mà quang mang trong cặp mắt lại đ ố n g nhiên sáng lên thân thủ của nàng há ba tên đệ tử của hoa thiên giai có thể so bì nàng có một trăm phần trăm năm chắc gã tên gọi tả lăng trước mặt này đã nhập giới rồi đây là giới giả trẻ tuổi nhất ngoài mình mà nàng đã gặp qua cái gọi là giới giả là chỉ một số võ thuật gia đã đột phá giới hạn truyền thống sức mạnh của mấy giới giả này còn lâu mấy võ thuật gia thông thường có thể so bì bọn họ không còn dựa vào sức mạnh đơn thuần giới giả mới là cao thủ thật sự trong võ thuật gia giới giả là tồn tại thần bí trong các võ thuật gia theo sự suy sụp từng ngày của võ thuật võ thuật gia có thể trở thành giới giả cũng càng lúc càng ít sự cương đại của giới giả cũng được phóng đại vô hạn trong miệng người ta gần như là không thể chiến thắng nhưng n g u y ế băng đối với cách nói này chỉ hứ mũi lần đầu tiên nàng gặp diệp trùng cũng chính là khi nàng vừa mới bước vào giới lúc đó nàng vẫn bị diệp trùng đánh bại đương nhiên việc này có liên quan tới việc nàng vừa mới bước chân vào giới này vẫn chưa quen thuộc với sức mạnh của bản thân là một nguyên nhân quan trọng nàng thất bại lần đó sức mạnh không hề tuyệt đối từ lần đó nàng hiểu được đạo lý này mà dường như từ đó về sau tiến bộ của nàng càng thêm mau chóng vẻ mặt không đổi đồng dạng còn có hoa thiên giai làm người ta nhìn không ra trong lòng ông ta nghĩ gì một con run tròn màu đen nhỏ như thơ n h ệ n dạo chơi trong thế giới mô phỏng này khóa cửa mật mã đối với nó mà nói không có bất cứ tác dụng nào nó không chút phí lực liền có thể xuyên qua khóa cửa mật mã chui vào bên trong cái quang nao nối với mạng mô phỏng này nó tùy ý lật dở tư liệu trong quang não đột nhiên hơi ý một tiếng đoạn hình ảnh trước mặt hắn lại là ghi hình huấn luyện của diệp trùng nếu như nguy ê nguyên n ở đây nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện đây không phải là cái quang nào ở nhà mình đó sao y cờ cái tên sôi nổi nhất trong khoảng thời gian này chỉ cần là người đi lại trên mạng mô phỏng gần như rất ít người chưa từng nghe qua cái tên này hắn tuyệt đối ở trên hầu hết mọi người chẳng qua hắn không hề có chút hứng thú nào với q u a n giáp cho nên lúc trước cũng không có bao nhiêu hứng thú với người này nhưng đoạn ghi hình trước mắt này lại một lần nữa khơi lên hứng thú của hắn bản ghi hình mới nhất của y cờ chỉ có một bản cũng chính là bản hắn ở hành tinh gì chưa đó nhưng ở chỗ này lại có một bản không được tiết lộ ra chẳng lẽ chủ nhân của cái quang não này chính là y cờ y cờ cũng coi như là một nhân vật truyền kỳ trên mạng mô phỏng hai ba năm trước đã thành danh tới tận bây giờ uy danh ngược lại càng t h ị n h hơn điểm này vô cùng y thấy sự thay đổi đổi đại trên mạng mô phỏng rất nhanh một nhân vật nổi tiếng thường ở trong thời gian cực ngắn sẽ bị người ta quên lãng uy danh được giữ vững hai ba năm không đủ loại khó khăn này không nói cũng biết nhưng rất nhanh hắn liền thất vọng chủ nhân của cái quang não này rõ ràng chẳng qua chỉ là một kẻ sùng bái ý cờ nhưng đối với hắn mà nói muốn điều tra thân phận của một người ngoài đời thực trong mạng mô phỏng không hề là một việc quá khó khăn hơn nữa điều làm hắn không đắn đo là khả năng ý cờ này là một hôi vực l ĩ n h giả phi thường nhỏ không chút nghi ngờ sư sĩ và quang não là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau mức độ tinh thông mỗi một lĩnh vực hiện giờ đủ để tiêu hao hết một đời người có r ấ thứ ít người bước c â n lĩnh vực hoàn toàn hoàn toàn khác nhau. Cho dù có người như vậy, khả năng muốn lĩnh thành còn nhỏ hơn đụng nhiều. gần như có thể nói, khả năng hắn là hôi vực lĩnh giả ước gần bằng không. vào vực vậy, vực vậy vậy vực là là là Cho sao Cho hai khác khả hai thể khả hôi h địa tiểu, đối trổi sĩ có được cầu cờ có ước đạt tuyệt sát xuất rất một kết xuất, đều dù dù giả sư y ở đầu tiên hắn nghĩ tới chính là kho tư liệu của hiệp hội sư sĩ khóa mật mã của hiệp hội sư sĩ không có bất cứ tác dụng ngăn trở nào với hắn hắn không chút phi sức liền lẻn vào trong thoải mái như vậy cho dù hắn đã trải qua vô số khảo nghiệm cũng không khỏi hơi đắc ý trong lòng địa phương trong mắt người thường nghiêm mật tới mức không chút kẽ hở như hiệp hội sư sĩ này trong mắt mình chẳng qua giống như nhà mình vậy đây hoàn toàn nhờ vào một loại thuật toán đặc biệt của hắn chính là loại thuật toán đầy sáng tạo này của hắn làm thể hình của hắn biến nhỏ lại lúc trước vẫn chỉ là hình thái một con sâu nhỏ nhưng trải qua sự suy nghĩ tính toán để cải tiến mấy năm nay của hắn hắn đã thành công áp xúc hình thái của mình thành một con run tròn màu đen như sợi thịt gần như không thể nhìn thấy đây cũng là kết quả tối ưu sau khi trải qua vô số lần tính toán của hắn tuy vẫn còn khoảng cách khá xa với trình độ cao nhất theo hắn dự tính là vô hình vô ảnh vô c h ấ t nhưng hắn đã vô cùng vừa ý rồi loại hình thái này cũng làm cho hắn gần như không gì không làm được trong mạng mô phỏng mọi người căn bản không cách nào phát giác được sự tồn tại của hắn mà mấy cái khóa cửa mật mã xem ra không lọt giọt nước đó trong mắt hắn giống như không có h ắ nhưng cũng đang lợi dụng lợi loại t u qua thu ậ t toán thông này mình, mạng mô phỏng mà của mô đ ợ lợi c ích h k ổ lồ. Thí dụ như tập như dụ điều o à n hắn h ệ hiện n đang phục vụ, nếu như không phải bởi vì hắn là một vực lĩnh giả cường đại, căn bản không có khả năng chui vào tập đoàn này, chứ càng đừng nói Nhưng, đại, được đ giả giờ. phục phải tập hôi khả chui chứ thể thu vụ, vực có có trước vì vào vị bởi tới i là một làm hắn vô cùng bất ngờ là trong hiệp hội sư sĩ căn bản không có tư liệu của y cờ tâm tình hiện tại của hắn tệ đến t ậ t cùng không có tư liệu của y cờ nghĩa là sao vậy tức là có nghĩa ý cờ rất có khả năng là một hôi vực lính giả hoặc giả có một người bạn là hôi vực lính giả vô luận là loại khả năng nào với hắn mà nói đều không phải là một tin tức tốt hơn nữa từ việc đối phương có thể không đăng ký mà sử dụng trung tâm huấn luyện ý thức hắn có thể khẳng định đây nhất định là một hôi vực lính giả vô cùng lợi hại trong mạng mô phỏng do thám thân phận hiện thực của người khác là một việc vô cùng kiên kỵ mà giữa những hôi vực lính giả đây là hành vi có ý nghĩ a cực kỳ đầy ý cực kỳ khiêu khích là một hôi vực l ĩ n h giả lão làng hắn đối với quy tắc ngầm ở trong này tự nhiên là quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn nhưng hắn ngược lại cũng không sợ đối với thực lực của mình hắn có tự tin tuyệt đối hắn chẳng qua chỉ cảm thấy phiền bởi vì tính tò mò nhất thời của mình mà trở mặt với một hôi vực l ĩ n h giả khá có thực lực với hắn đây quả thật không phải là một việc làm người ta vui vẻ gì nhưng sự việc đã tới mức này hắn cũng chỉ đành để mặc nó chỉ ngừng tiếp tục tra xét tiếp diệp t r u n g đang ở trong phòng luyện tập cuộc sống hiện giờ của hắn cực kỳ có quy luật mỗi ngày tốn một phần thời gian minh thức sau đó luyện võ rồi lại đi luyện tẩy rửa sàn nhà sau khi về phòng lại học điều bồi chỉ đáng tiếc căn phòng quá nhỏ nếu không hắn còn muốn luyện tập điều khiển quang giáp một chút thương rất yên tĩnh làm diệp t r u n g cảm thấy không tệ từ khi diệp t r u n g theo lời hướng dẫn của thương bố trí thiết bị tín hiệu mạch sung mini ở những vị trí bí ẩn trong nhà người khác xung quanh võ quán cựu nguyện thương liền thành thật ở trên mạng mô phỏng điều này cũng làm diệp trùng đỡ phải có người lải nhải ở bên thai mình không dám đi ra ngoài diệp trùng căn bản không biết tình huống bên ngoài thế nào thành thật ở trong phòng là lựa chọn lý tưởng nhất trước mắt hắn hừ đột nhiên thương trầm mặc khá lâu đ ố n g phát ra một tiếng hừ lạnh sắt khí nặng nề bên trong làm diệp trùng cũng cảm thấy kinh hãi diệp trùng không khỏi dừng động tác trên tay mở miệng hỏi sao thế thương chương một trăm chín mươi ba gió nổi sóng dâng chín diệp tử có người đang điều tra ngươi hơn nữa còn là một cao thủ giọng nói lạnh lẽo của thương hoàn toàn khác với bình thường thương sao thế này diệp trung không khỏi cẩn thận hỏi thương người sao vậy ừ tên đang chết này lại dám dở trò thế này trong thời gian ta lên đây thật không nể mặt tí nào cho rằng ta dễ ăn hiếp sao giọng điệu vốn lành lạnh của thương đổi thành cực kỳ khinh thường thì ra là vậy loại giọng điệu này của thương ngược lại làm diệp trung quen thuộc hơn diệp trung lại một lần nữa chỉnh đốn động tác trên tay tùy tiện nói thương vậy ngươi dọn dẹp hắn cho tốt hi hi vẫn là diệp tử hiểu ta thương có vẻ đắc ý nói h ừ tuy về mặt tính toán ta vẫn có chút khoảng cách so với mục nhưng mấy phương diện khác hi hi tên này muốn dở trò trước mặt ta vậy hắn tìm sai đối tượng rồi giọng điệu câu nói cuối cùng của thương đã biến thành kiêu ngạo diệp t r u n g cũng lời mà thương tiếc tên bất hạnh này muốn trách thì trách hắn xui xẻo đi thương bình thường xem ra hi hi ha, ha dường như rất dễ gây ra sai sót nhưng đối với sự đáng sợ của t h ư ờ n g diệp trùng trước giờ chưa từng hoài nghi qua không giống năng lực tính toán siêu mạnh của mục thương đối với việc sử dụng mấy nhân tố phi lý tính như tâm lý này càng thêm xuất thần nhập hóa thí dụ thường từng nói với mình phương pháp sử dụng n g uy hiếp còn có nguyên cả kế hoạch chiến đấu trên tàu của tông sở lần trước không chút sai lầm mục có thể nói là một hư n g h ĩ trí cảm bình thường không hơn không kém chỉ là so với hư n g h ĩ trí cảm bình thường thì cường đại hơn nhiều trên người nó có thể nhìn thấy rất nhiều đặc điểm của hư n g h ĩ trí cảm luôn luôn lý trí sở trường tính toán v â n v â n mà thương lại hoàn toàn lật đổ định nghĩa về hư n g h ĩ trí cảm trong đầu diệt p r ù n g không lý trí không tinh thông tính toán mà lại có nghiên cứu sâu mấy thứ phi lý trí như cảm tình tâm lý này nó vô nghi là một quái thai trong hư n g h ĩ trí cảm nhưng mặc kệ nói thế nào có một điểm không cần hoài nghi đó chính là vô luận mục hay thương đều vô cùng c ư ờ n g đại là c ư ờ n g giả không sao khoan nhượng kẻ khác khiêu chiến quyền u y của mình điểm này đều thể hiện rõ ràng ở trên người mục và thương ngươi cứ xem mà làm diệp trung không quan tâm nói tiếp tục vùi đầu khổ luyện ánh mắt của tả lăng nhìn nhuế băng nóng hầm hập mà không chút che giấu cô gái như băng tuyết trước mặt này lại giống như mình là một giới giả giới giả trẻ tuổi như vậy làm hắn cảm thấy không thể tin được hắn từ nhỏ đã tiếp nhận huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc ở tả gia cộng thêm thiên phú hơn người của bản thân hắn vậy mới làm cho hắn trẻ như thế này mà đã trở thành một giới giả nếu như không có nguồn lực phong phú của tả i a tất cả những thứ này chẳng qua chỉ là bậc nước giới giả hai mươi sáu tuổi cho dù là trong thời kỳ cường thịnh của võ thuật đây cũng là một thành tích cực kỳ không tồi nhưng hôm nay hắn lại nhìn thấy một giới giả còn trẻ hơn hắn xuất thân từ gia tộc không ai biết đến nhớ ra hắn có thể khẳng định tuyệt không phải là thế gia võ thuật có lịch sử lâu đời gì hắn thậm chí chưa từng nghe nói tới gia tộc này nhưng điều làm hắn kinh ngạc nhất là giới giả này lại là một phụ nữ phụ nữ do hạn chế thân thể ở phương diện võ thuật thường chịu hạn chế rất lớn so với đàn ông loại tình huống này chỉ có sau khi trở thành một giới giả thì mới bị đập vỡ bởi vì võ thuật gia này không hề còn đơn thuần dựa vào sức mạnh nhưng không có sự tích lũy phần đầu muốn thành một giới giả khó khăn tới mức độ nào chứ từ khi bắt đầu ghi lại lịch sử võ thuật tới hiện tại số lượng nữ giới giả trong ngôi thời kỳ đều cực kỳ ít ỏi khí chất băng tuyết lâm liệt không thể xâm phạm bộ đồ luyện công thuần màu trắng rung động theo gió làn da trắng như tuyết tìm không thấy bất cứ khuyết điểm nào mái tóc dài màu đen như thác nước mở ra đôi môi màu đỏ nhạt trước sau làm người ta khó thấy được một tia ấm áp nở ra trên đó ánh mắt bình đạm như nước suối chạy c u ồ n c u ộ n dưới sông băng yên lặng mang theo v à i phần lạnh lẽo làm người ta không thể tới gần tả lăng xác định mình trước giờ chưa từng có khát vọng mãnh liệt thế này khát vọng ôm nàng ta vào lòng dùng lồng ngực như lửa của mình làm nàng ta tan chạy tả lăng không phải chưa từng có phụ nữ ngược lại phụ nữ hắn từng trải qua đã không biết là bao nhiêu nhưng phụ nữ như băng tuyết trước mặt này lại là người đầu tiên làm hắn sinh ra cảm giác mãnh liệt như vậy ánh mắt không chút cố kỵ của tả lăng làm trong lòng nhuế băng cực kỳ p h ẫ n nộ m ú i hư lạnh một tiếng tả lăng lập tức như bị một bùn nước lạnh rội từ đầu tới chân đột nhiên tỉnh lại đợi đến khi nhìn thấy bóng lưng rời đi của nhuế băng trong lòng hắn lại không khỏi dâng lên sự hào hùng vạn trượng nhuế băng nàng nhất định là của tả lăng ta tả lăng mạnh mẽ nắm chặt nắm tay ba người hoa thương n g ộ i đặng sung t r ị n h trung hành đã hoàn toàn há h ố c mồm bọn họ thế nào cũng nghĩ không ra băng sư tỷ vẫn luôn nhìn có vẻ yếu không chịu nổi gió lại lợi hại tới mức độ này chị e cũng không kém sư phụ trong quá trình tỉ thí vừa rồi nhuế băng lại đánh ngang tay với tả lăng hoa thiên giai nhìn bóng lưng nhuế băng một mặt vì bạn già đã mất của mình có người kế tục mà cảm thấy an ủi mặt khác nhìn thấy ba đệ tử của mình lập tức cảm thấy mất mặt một mình nhuế băng ở trong phòng nhìn nước trong ly ánh mắt lại dần dần mơ màng trong ly nước hiện lên thân ảnh của hắn hờ hững nhìn mình nhất thời nàng không khỏi ngây ra ngươi rốt cuộc đang ở nơi nào nhuế băng dùng giọng nói nhẹ không thể nghe được lẩm bẩm một mình diệp t r u n g vẫn đang luyện tập mỗi ngày trải qua cuộc sống đơn điệu như vậy còn thương mấy hôm nay có vẻ thần thần bì bí, bí mỗi ngày đều không biết đang bận những gì thương đột nhiên nói với diệp t r u n g diệp tử lên mạng mô phỏng mạng mô phỏng xảy ra việc gì vậy diệp t r u n g kỳ quái hỏi hơn nữa nơi nào có mũ kết nối mạng mô phòng chứ dưới sự thôi thúc liên tục của thương diệp trùng chỉ đành gọi thương ra căn phòng không hề đủ lớn thương chỉ đành dùng một loại tư thế quái dị co quắp lại kỳ quái hôm nay thương thế nào vậy diệp trùng có chút không hiểu mô t h ế gì bình thường nếu để hắn dùng loại tư thế này chỉ sợ đánh chết hắn cũng không chịu hôm nay lại chủ động như vậy diệp trùng vừa nghĩ vừa mở buồng lái của mục thương bắt đầu từ khi ở hành tinh r á c diệp t r u n g đã dùng mũ trong buồng lái của mục thương làm đầu cuối của mạng mô phỏng cái này tuy không phải đầu cuối hào hoa nhất nhưng sự cường đại về mặt công năng tuyệt đối có thể làm vô số người đỏ mắt rất lâu không lên mạng mô phỏng diệp t r u n g cảm thấy có vài phần mới mẻ cảnh tượng trước mặt thay đổi trước mắt diệp t r u n g đột nhiên xuất hiện một màn hình nổi trong màn hình chỉ thấy một sợi tơ đen cực nhỏ đang m à u t r ó n g di động đồng thời còn hiện ra vài hình ảnh nổi phóng lớn sợi tơ đen này ở các góc độ khác nhau thương cười hì hì diệp tử đây chính là tên điều tra ngươi đó hán diệp t r u n g chỉ sợi tơ đen đang di động này ngạc nhiên nói thương rõ ràng vô cùng vừa ý với dáng vẻ này của diệp t r u n g chính là hắn rồi lập tức giải thích người này dùng một loại thuật toán đặc biệt làm thay đổi hình thái của mình thành sâu trùng màu đen nhưng nhìn thấy diệp t r u n g vẫn có vẻ mù mờ thương không khỏi đả kích nói ai ta tại sao lại quên ngươi là tên ngốc với quang nao chứ lại đi giải thích với ngươi vấn đề này đây thật là sai lầm lớn nhất hôm nay a loại ngữ khí cố ý khoa t r ư ơ n g này của thương làm diệp trùng không khỏi muốn cười trong lòng loại hình thái này có ích gì không hiểu thì hỏi vẫn luôn là thói quen tốt của diệp trùng nó có thể tự do ra vào hầu hết khóa cửa mật mã hơn nữa cực kỳ khó làm người khác chú ý hh ắ ắ tên này nói tới cùng cũng coi như là một thiên tài lại có thể nghĩ ra ý tưởng thế này cũng thật làm khó hắn rồi ừ m thuật toán cũng thật nghiêm cẩn mức độ y ê u hóa cũng không tệ chỉ đáng tiếc hắn gặp phải ta n ữ điệu dương dương đắc ý của thương cực giống một nhân vật phản diện muốn để diệp trùng hiểu thế nào là nhân vật phản diện vậy phỏng trừng cũng là một việc vô cùng khó khăn nhưng ngữ khí có chút khen ngợi trong miệng thương lại làm diệp trùng không dám coi thường người này hắn biết muốn có vài lời khen ngợi từ miệng của thương thì khó khăn thế nào một điểm này hắn đã thể hội rất sâu sắc thương tiếp tục cười nham hiểm nói kha kha ta đã tìm thấy hắn từ mấy hôm trước rồi nhưng ta lại không kinh động tới hắn tên này phỏng trừng cũng phát giác ra gì đó vẫn luôn khá cảnh giác kha kha tuy ở trong này muốn phá loại hình thái này của hắn dễ như trở bàn tay nhưng không dễ gặp được một tên thú vị như vậy chơi xong như vậy thật đáng tiếc nha ta vẫn luôn đi theo hắn ngay vừa rồi ừ chính là cái thứ vừa rồi đó có nhìn thấy không ta len lén thả một số sâu theo dấu lên trên đó hì hì thứ này còn nhỏ hơn hình thái của hắn hơn nữa cực khó phát giác đây là đồ chơi do mục làm ra nói tới chỗ này thương hình như tự biết lỡ lời vội vàng cười ha hả đổi lời nói dù sao ta cũng có thể theo dõi nhất cử nhất động của hắn ngươi xem hắn hiện giờ đang chuẩn bị trở về đó quả nhiên sợi tơ đen trong màn hình đó di chuyển về phía một cánh cửa lớn đen thui hắc hắc cái cửa lớn này cũng không biết hai thiết kế cũng thật là lợi hại à nếu không phải tên đó ở trước dẫn đường chúng ta muốn không kinh động bọn chúng mà lẻn vào cũng không dễ dàng gì thương lại một lần khen ngợi một câu xem ra đối phương thật sự rất cường h ă n a trong lòng diệp t r ú n g cũng có ấn tượng diệp t r ú n g nhìn chằm chằm màn hình cảnh tượng trên màn hình thay đổi xuyên qua cánh cửa lớn đen tui này ra ngoài ý liệu của người ta thứ lọt vào trong mắt là vô số rừng cây liên miên bất tuyệt nhìn không thấy tận cùng nói thực trong mạng mô phỏng nhìn thấy cảnh tượng mà chỉ có thể nhìn thấy ở một số hành tinh nguyên sinh thế này làm người ta không khỏi thoải mái tinh thần đa phức thức cự trận mê cung trướng vách chắn mê cung ma trận phức hợp trong ngữ khí của thương đầy vẻ kinh ngạc đây là cái gì diệp t r ù n g nghe không hiểu tí nào nhưng từ ngữ khí của thương diệp t r ù n g đoán được thứ này khẳng định rất lợi hại thứ rất lợi hại có rất ít người biết thuật toán như vậy loại thuật toán này phi thường phức tạp cho dù là mục muốn chính diện công phá nó cũng không phải là một việc quá dễ dàng thương lập tức trở nên hưng phấn diệp tử xem ra lần này chúng ta câu được cá lớn rồi c ò n sâu tròn màu đen này rõ ràng đối với tất cả những thứ trong này cực kỳ quen thuộc không chút do dự liền chui vào r ừ n g rậm vô tận này hì hì diệp tử nhìn thấy chưa loại cỏ màu xanh đen đó đúng chính là thứ có lá hình răng cưa thứ này nếu như có người đậu tới lập tức sẽ tiến hành ít nhất hai mươi lần tự kiểm tra mật mã nếu bị cho là kẻ địch vậy thì ngươi t h ẳ n rồi thương chỉ tới chỉ lui mấy thứ quả đỏ to lớn treo trên cây trong màn hình cực kỳ xinh đẹp diệp tử đừng thấy thứ này dễ nhìn quỷ q u ệ t lắm đó mấy quả gai mọng nước này nối dây t r u y ề n với nhau chỉ cần ngươi đụng một cái tất cả các quả lập tức sẽ nổ tung hi hi tới lúc đó vô số gai s u n g mạch đâm tới chỉ e làm thần kinh ngươi đau đớn tới mức sống không bằng chết thứ đáng sợ nhất vẫn không phải là thứ này nhìn thấy loại cây mây nhỏ bé đó chứ đúng chính là loại mang theo rất nhiều xúc tu đó sự kích thích của gai s u n g mạch đối với đại nao của ngươi sẽ thông qua luồng s u n g mạch phản hồi tới thân thể của bản thân ngươi còn loại cây mây khíu giác này sẽ căn cứ mấy luồng s u n g mạch này tìm tới vị trí cụ thể của ngươi chương ũ n g c một trăm chín mươi bốn gió nổi sóng dâng mười thân thể của sâu tròn màu đen cực kỳ mềm mại linh hoạt làm người ta kinh ngạc hơn nữa tốc độ cực kỳ nhanh rất rõ ràng động tác sau khi xuyên qua cánh cửa màu đen của hắn càng trở nên to gan yên tâm hơn hắn có lẽ không sao ngờ được rằng nhất cử nhất động của mình đều nằm dưới sự giám sát của người khác mọi thứ ở trong này hắn vô cùng quen thuộc hắn tin rằng trên đời này hôi vực l ĩ n h giả có thể im hơi lặng tiếng xuyên qua mấy cạm bẫy này tuyệt không quá ba người h ì hì cũng may có hắn dẫn đường nếu không muốn an toàn xuyên qua mấy chỗ này c h ừ mục người khác ta không dám tưởng tượng ngàn phong văn phòng tặc nhà khó phòng a tên này có tám chín phần là từng tham gia thiết kế mấy cạm bẫy này h thì lần này lại thuận tiện cho chúng ta thương đắc ý nói đủ hình đủ dạng thuật toán cơ quan ở trong này làm diệp trùng nhìn hoa cả mắt chỉ riêng hình thái của mấy thứ này không cái nào không mỹ lệ vạt phần thêm vào đó bọn chúng được tổ hợp lại đầy sáng tạo không chỉ uy lực tăng mạnh mà phong cách điều hòa thống nhất khả năng làm khó kẻ địch cũng tăng mạnh ai cũng không ngờ mấy phong cảnh như tranh vẽ này lại ẩn tàng sát cơ như vậy nơi này là nơi nào lại bảo vệ nghiêm mật như vậy lời của thương rõ ràng lộ ra sự tò mò mãnh liệt của hắn đối với nơi thần bí này ngay cả diệp trùng là người vẫn luôn cho rằng tìm hiểu bí mật của người khác là một việc vô cùng n h ả m chán lúc này cũng không khỏi muốn xem xem bên trong này rốt cuộc có cái gì xuyên qua khu rừng d ậ p mỹ lệ này cảnh tượng trước mắt lập tức biến thành thoáng đ ẳ n g hơn hẳn một dòng sông ốn lượn hiện ra trước mắt hai người chỉ là thứ lưu động trong dòng sông này không hề là nước trong suốt mà là chất lỏng đặc quánh màu bạc trong đó sen lẫn từng điểm từng điểm tinh quang lúc ẩn lúc hiện yên t ĩ n h chạy từ từ làm người ta mê say địch thị vi mạch sung lưu dòng vi sung mạch của họ địch thương lúc này nhịn không được hô lên đây là cái gì không biết tí gì về q u o n não diệp t r u n g nghe thấy mà vô cùng m ở mịt lại thấy con sâu tròn màu đen này không chút do dự tiến vào trong dòng sung này biết diệp t r u n g không hiểu mấy thứ này thương nhẫn mại giải thích địch thị vi mạch sung lưu là một loại dòng sung mạch cực kỳ nhu hòa thương nhịn không được lại khen ngợi một câu đ ị c h thị vi mạch sung lưu là một loại đặc tính mà lại bị họ dùng ở chỗ này thật là lợi hại a trên mạng mô phỏng hầu hết thuật toán của thiết bị theo dấu đều thông qua không ngừng phóng thích dòng sung mạch cực kỳ nhỏ để mà xác định vị trí của đối phương mà địch thị vi mạch sung lưu không chỉ có thể đồng hóa sung mạch do mấy thiết bị theo dấu này phát ra mà còn có thể gây ra phá hoại trí mạng đối với kết cấu thuật toán của chúng nó tương đương với một thiết bị sát trùng chẳng qua không phải là rết vi khuẩn mà là máy theo dấu、ừ. hiểu rồi. Diệp thật r u n này mới bừng n g lúc mới t ỉ nộ. Đáng tiếc ngươi không hiểu mấy thứ này, ai, để loại người như ngươi thưởng này, để tiếc thứ tài, thức thứ tốt thế hiểu loại h mấy là không phải với người thiết kế thương sau khi chế d ễ u diệp t r u n g hai câu thì nhịn không được khen ngợi nói người thiết kế cái này thật là một thiên tài lại nghĩ tới dùng địch thị vị mạch sung lưu như thế này thật là quá tài ba rồi nhưng thương lập tức cười âm hiểm h ì h ì đáng tiếc à đáng tiếc à sâu theo dấu của mục cũng không phải là hàng thường a con sông này muốn tẩy sâu vậy khả năng quá nhỏ rồi đúng như thương dự liệu khi sâu tròn màu đen vừa tiến vào con sông màn hình dao động tịch liệt mãi tới ba giây sau mới khôi phục như thường thung thốt ra một câu xem ra hàng của lão mục chắc chắn là hàng xịn hình ảnh trong con sông hoàn toàn không giống nhìn từ bên ngoài từ bề ngoài mà xem thí dụ là màu bạc thực chất từ bên trong mà xem lại là màu bạc bán trong suốt trong sáng long lanh mấy điểm tinh quang lúc gần lúc hiện giống như có linh tính theo đuổi vui lùa lẫn nhau sinh ra biến mất lúc tập trung lúc phân tán mang lại cho dòng sông bạc yên tĩnh này vài phần sinh khí khó mà có được sâu tròn màu đen di chuyển trong dòng sông cũng không hề chút cảm giác trở ngại nào tốc độ vẫn cực nhanh sâu tròn màu đen không hề lên bờ mà lại men theo bờ sông đi về phía trước không biết bơi đã bao lâu sâu tròn màu đen đột nhiên dừng lại đổi hướng lặn xuống dưới không ngờ con sông này xem ra không rộng nhưng lại cực sâu bơi rất lâu mà vẫn không tới đáy Cảnh tường trong sâu ô không n nhiều có chút thay đổi. từng điểm, từng điểm tinh quang vừa rồi vẫn còn to như hạt cát, giờ lại to như ngón tay cái. hơn nữa hình như không hoạt bắt giống như mấy điểm tinh quang bên trên、đó. ngay cả di động cũng g giờ gì gì. lại lại hạt hoạt đổi, điểm điểm rồi cái, điểm di ít chút thay to cát, to tay bắt chậm có cả đó, vừa mấy s tròn màu đen rốt cuộc lại dùng lại một lần nữa hắn hơi dùng lại một chút rồi bơi về phía tường trong của sông đợi bơi tới gần diệp t r ú n g mới phát hiện trên bức tường bên trong của dòng sông này có một vết nước cực nhỏ sâu tròn màu đen nghĩ cũng không nghĩ liền chui vào vết n ư ớ c này ai trên đời này quả nhiên không có thứ hoàn mỹ nhìn vết nước trước mặt này thương giống như đang xúc động vết nước này không quá dài rất mau liền tới chỗ cuối cùng phía trước lộ ra chút ánh sáng cảnh tượng trong màn hình nổi rộng rãi sáng sủa đã ở trong một căn phòng xem ra vết nước này nối thông căn phòng này tới con sông vừa rồi vừa bước vào phòng thể hình con sâu tròn màu đen này liền đột nhiên xảy ra biến hóa mau chóng giãn nở trong nháy mắt từ chỗ nhỏ như sợi tóc giãn nở thành cỡ một người thành niên giống như một ống nhỏ cực kỳ dẻo dai đột nhiên được cho vào rất nhiều khí vậy chỉ là hình dáng này ít nhiều có chút cảm giác quái dị chính ngay lúc này một số bộ phận của vật thể màu đen này đột nhiên vặn vẹo thay đổi màu sắc biến đổi đợi khi diệp trùng nhìn rõ ràng trong màn hình đã là một gã đàn ông mặc bộ đồ màu đen một lượt biến đổi này làm cho diệp trùng nhìn tới chấn mắt há h ố c mồm loại thuật toán phóng thích này chỉ là trò mèo chẳng ra gì so với mấy thuật toán vừa rồi đó thứ này rõ ràng chẳng là gì ngữ khí của thương rất coi thường gã đàn ông này nhìn xung quanh tự lẩm bẩm nói chẳng lẽ mình vừa rồi cảm giác sai không ai theo dấu ai sẽ không phải là mình quá cẩn thận chứ sâu của mục quả nhiên lợi hại vô cùng ngay cả giọng nói cũng thu được vô cùng rõ ràng gã mặc đồ đen nói xong liền đi về phía cái bàn trong phòng ai tên này lại có thể cảm giác được có người theo dấu hắn vẫn có chút bản lĩnh a thương dường như có chút kinh ngạc với tính cảnh giác của gã đàn ông mặc đồ đen này khớp với những gì ta nghĩ quả nhiên là ngoài chặt trong lòng so với bên ngoài trong này căn bản giống như không hề phong bị ai tâm lý con người chính là như vậy à thương lắc đầu nói không lẽ nên trong chặt ngoài lòng diệp chúng hỏi thương giải thích nói điều này kỳ thật rất dễ lý giải bố trí vòng ngoài của họ đã không khác gì đạt tới trình độ cực hạ thông thường mà nói nếu như có người có thể đột phá bố trí vòng ngoài vậy bố trí bên trong đương nhiên cũng không có đất sống phải biết rằng s á t x u ấ t tiến vào như chúng ta thế này quả thật là quá nhỏ hơn nữa người làm việc trong này chắc là không ít triệt tiêu mấy thuật toán cơ con đó cũng có thể làm cho mấy người làm việc này cảm giác càng thêm thuận tiện càng thêm tự nhiên diệp từ à trên đời này vô luận là thứ gì chỉ cần điểm mạnh nhất của nó bị ngươi đột phá rồi vậy nói đối với ngươi mà nói chính là mở rộng vòng tay ừ diệp chúng như có lĩnh ngộ gật gật đầu ây ra để chúng ta tới xem trong này rốt cuộc là có cái gì vừa rồi vẫn còn bộ dáng của thế ngoại cao nhân thương lập tức bị đánh về nguyên hình sự hưng phấn trong lời nói làm diệp t r ù n g không khỏi muốn bật cười im hơi lặng tiếng con sâu đó liền rời khỏi người gã đàn ông mặc đồ đen hứng thú của thương hiện giờ đối với nơi này vượt xa hứng thú đối với gã đàn ông này trong này rất có khả năng là một trung tâm thông tin mạng mô phòng bí mật đại khác là kho tư liệu của một tổ chức nào đó từ bố trí vừa rồi mà xem mấy chướng ngại này không chỉ có tác dụng với người ngoài mà còn có thể ngăn ngừa tín hiệu bên trong truyền ra ngoài nếu như không phải tên kia tìm được một khe hở như vậy xác suất nơi này bị người khác phát hiện là cực nhỏ thông thường mà nói nơi như thế này nhất định sẽ có chút tư liệu cơ mật thương lúc này bình tĩnh tới mức làm diệp trùng dường như có cảm giác trước mặt là mục đang đĩnh đạc nói chuyện diệp trùng đột nhiên nghĩ tới một vấn đề vậy bọn họ tại sao phải kết nối mạng mô phỏng thương giải thích thí dụ đầu nao đối phương không muốn để mấy người thủ hạ này của mình biết thân phận của mình nhưng hắn lại phải tới thực hiện công việc điều hành đây chính là một loại lựa chọn không tồi cảnh vật trong màn hình mau chóng biến ảo hệ thống này đối với thương đã xâm nhập mà nói thì giống như thành phố không phòng bị vậy rất mau hắn lấy được quyền hạn cao nhất ở trong này thì ra là vậy thương tự nói vẫn luôn chú ý tới sự phát triển của vụ việc diệp trùng vội mở miệng hỏi thế nào bọn họ đang ngầm sản xuất chiến hạm thương nói ngắn gọn ừ m thì ra là chiến hạm chẳng trách bọn họ làm bí mật như vậy diệp trung cũng lạnh nhạt nói có lẽ đối với người bình thường mà nói đây v ô nghi là một tin tức cực lớn nhưng đối với mấy người đã nhìn thấy chiến hạm bọn họ hơn nữa đã từng chính mình thấy qua chiến hạm chiến đấu tin tức thế này đã không thể làm bọn họ thay đổi nét mặt rồi bọn họ ngoài sáng là một tập đoàn cỡ lớn sản xuất quang giáp chính là tập đoàn dìm sản xuất chuỗi quang giáp mạng diệp tử chuỗi quang giáp này chắc ngươi rất quen thuộc phải không tác dụng chủ yếu của nơi này là một kho tư liệu thông tin người trong này chủ yếu phụ trách bảo vệ an toàn mạng mô phỏng hh ắ c ắ c thiết kế của mấy chiến hạm này quả thật là tệ nha so với song nguyệt hộ vệ hạm của hiệp hội sư sĩ quả thực là thua kem q u á xa À, trong này còn có vài văn kiện cơ mật c、sì, quả nhiên ta nói mà chủ quản nơi này quả thật là thủ đoạn quá tệ rồi ngay cả cốt cán chủ yếu nhất của bọn họ cũng hại chết chẳng trách lực lượng kỹ thuật của bọn họ bây giờ tệ như vậy tên gọi là cao thế s ư ơ n g này cũng thật là đáng thương lại bị hại chết như vậy thương lắc đầu chửi mắng cao thế s ư ơ n g diệp t r u n g giống như bị xét đánh t r ú n g lập tức giật mình một cái máu toàn thân bỗng dồn lên đầu trước mặt đỏ h ồ n g ngươi nói cái gì thương nói lại lần nữa giọng nói của diệp t r u n g run rẩy chầm thấp đầy sự kích động không thể tự kiềm chế thương rõ ràng bị dọa nhảy dựng lên diệp tử người sao thế này không thoải mái chỗ nào có phải quái bệnh lại bị không thương nói lại lần nữa thương thấp giọng gầm lên giống da thú gầm gừ trong cổ họng thương chả hiểu ớt giáp gì nhưng vẫn nghe theo nói ngụy trang của bọn họ lạp dìm không phải cái này phía sau kia diệp t r u n g thô bạo cắt ngang lời thương là tên cao thế sương đó bị h ă m hại thương nghi hoặc hỏi diệp t r u n g cao thế sương cao thế sương cao thế sương diệp t r u n g thấp giọng tự nói với mình trong mắt lộ ra vẻ tưởng nhớ và h ố i ức Tình hoạt tinh cảnh sinh hoạt ở hành tinh rắc ở lần ú chút chút c trước từng chút từng chút trở trong rõ ràng nên đ u h ắ Mà à thứ rõ r này g nhất chính l bóng dáng g ầ gò thương hòa, nhìn mình cười một cách ôn cách một cười yêu đến ó Ngươi i b t Thế Sương. Mục vô cùng kinh ngạc hỏi. Cao s ư ơ g cùng ngạc Sương. Cao Thế Sương.、Diệp、trung Mục Cao Cao vô kinh hỏi. Diệp Thế Thế lượt m bầm nói, cha chính cha Cao Thế là s ơ n Lần này đến g A. A. l ư thương thất thanh kêu lên khi hắn và mục biết diệp t r u n g diệp trung đã sống một mình bọn họ chỉ biết diệp t r u n g có một người cha lại không biết cha hắn là cao thế sương cha là bị người ta hại chết cha là bị người ta hại chết câu nói này không ngừng xoay chuyển trong đầu diệp trùng trái tim bình thường cứng cỏi như sắt đá lúc này lại có cơn đau khắc khoải nè diệp tử mau ra ngoài có người đi về phía này thương vội nói cặp mắt diệp trùng đỏ ké giống như không nghe thấy thương không khỏi quýnh lên diệp tử còn không mau đi ra bị n g ư ờ i phát hiện thì ngươi thảm lắm thấy diệp trùng vẫn không nghe không nói thương trầm giai nói diệp tử ngươi đừng nghĩ nhiều cha không phải sống cùng ngươi nhiều năm sao ông ta chết chắc là ngươi tự mắt nhìn thấy mà nói không chừng chỉ là cùng họ cùng tên thôi lời của thương làm diệp t r ú n g đống hồi thần lại đúng a cha và mình cùng sống nhiều năm mà cha chết vẫn là do mình t r ố n cất nói không chừng thật sự là cùng họ cùng tên mà thôi thương vội vàng nói diệp tử mau đi ra đi bị người ta phát hiện chúng ta sẽ công cốc đó việc của cha ta sẽ giúp ngươi cha cho ra nguồn ra tội yên tâm đi mục cũng sẽ giúp đỡ với lại cho dù báo thù cho cha cũng phải lo cho xong việc trước mắt rồi nói diệp trung đã từ sự chấn động lúc ban đầu hồi thần lại khôi phục sự bình tĩnh đầu góc mau chóng vận chuyển thương nói không sai vô luận thế nào trước tiên phải xong chuyện trước mắt rồi nói một khi nghĩ thông diệp trung không do dự thêm hai tay vô lên ghế giống như vượn biến dị bật lên khỏi ghế mà đồng thời v ù n g lái cũng mở ra phối hợp giữa mục và thương tuyệt vô cùng trần nhà mau chóng phóng lớn trong mắt diệp trùng mắt thấy sắp đụng chúng hai tay của hắn nhẹ nhàng vỗ lên trần nhà từ bàn tay tới vai hai cánh tay cong lại giống như lò xo lại đột nhiên bung ra mượn sức mạnh này diệp trùng với tốc độ nhanh nhất rơi xuống mặt đất người ở trên không thường đã bị hắn thu lại ngay khoảnh khắc trước khi tiếp đất eo bụng diệp trùng phát lực thân hình biến đổi eo như bị gãy ngang cả cơ thể như con mèo bốn chi tiếp đất không phát ra tiếng động nào diệp trùng vừa đứng lên cửa phòng liền bị đẩy ra trong ư Người bước ớ c 195, 11. Gió sóng dâng, nổi v à là Lam à Dị h h Hành nhìn Lam Dị Diệp n t r ù nói, Mạc Phi, người Phi, Mạc đầu i Nói xong liền đi ra ngoài. Ừ, diệp trả lời, rồi đi theo ta. Trùng trả theo Trong Hành. xong ra Lam đ Dị diệp trùng vẫn còn dư vị của tin tức vừa mới biết được tinh thần không tập trung lam dị hành nhìn thấy học đồ bình thường vẫn luôn không nóng không nội của mình hôm nay có bộ dáng như thế hơi cảm thấy kinh ngạc xảy ra việc gì ngữ khí của lam dị hành tuy vẫn lạnh nhạn nhưng trong lời nói lại ngấm ngầm lộ ra ý quan tâm nói thực lam dị hành khá vừa ý với tên đệ tử này chịu cực bền bỉ không hề oán trách hơn nữa học tập cũng vô cùng cố gắng tuy bị hạn chế bởi thiên phú cách trạng thái lý tưởng trong lòng lam dị hành khá xa nhưng cái thiên phú này ai cũng không thể quyết định được chỉ cần hắn vẫn luôn luyện tập thế này cần c ù đủ thông minh lam dị hành tin tưởng đệ tử này của mình nhất định có thể truyền thừa kỹ nghệ của mình còn có thể trở thành giới giả hay không vậy thì ai cũng không nói được dù sao muốn thành một giới giả ngoài nỗ lực ra thứ càng đáng coi trọng hơn là cơ ngộ và ngộ tính không có gì diệp trung tiện miệng nói trong lòng vẫn đang nghĩ tới vấn đề vừa rồi đầu óc hắn ít nhiều có chút hỗn loạn sung kích do tin tức vừa rồi đó mang lại không gì so sánh được trước mặt tin tức này cái gì mà hiệp hội sư sĩ cái gì mà hát giác đều cho tất cả bọn chúng đi gặp quỷ đi nhưng cũng may là năng lực tự kiềm chế chùa diệp t r u n g cực mạnh cho dù là trong tình huống thế này vẫn có thể bảo trì được lý trí tối thiểu lam dị hành thấy diệp trùng không muốn nói cũng không hỏi thêm chỉ nói nếu có vấn đề gì không giải quyết được có thể tới tìm ta diệp trùng gật đầu ra dấu đã hiểu trong lòng có chút ấm áp trong điều tra của mục thương lam dị hành vì có giao tình không tồi với người quản lý đứng đầu địa phương nên nói câu này cũng có chút phân lượng nhưng vấn đề này của diệp trùng lại là việc mà ông ta không cách nào giải quyết được nếu như cha thật sự là bọn họ hại diệp trùng cũng tuyệt không mượn tay người khác đối với thực lực của mình hắn có lòng tin tuyệt đối lam dị hành không nói tiếng nào đi ra ngoài diệp trùng cũng không hỏi hai người có tâm sự của riêng mình đợi diệp trùng hồi t h â n lại thì phát hiện mình đã ở khu đô thị bên cạnh là người đi đường tới l u i qua lại diệp trùng hơi n g ẩ n người nhất thời ngây ra trời ạ mình tại sao lại tới khu đô thị chứ khu đô thị đối với diệp trùng hiện giờ mà nói quả thật không phải là một nơi tốt lần trước hắn tiêu diệt một cái tinh diễm của hát giác làm hắn hiểu lần này h ắ c giác phải có cho bằng được hắn h ắ c giác vì tìm hắn lại công khai tìm kiếm khắp nơi trên đường ngược với tác phong bí ẩn của bọn họ thì cứ nghĩ là biết có thể tưởng tượng trên đường phố lúc này bất cứ lúc nào cũng có khả năng xuất hiện quan g g i á p của h ắ c giác mà sự nhắc nhở của thương càng làm cả tấm lưng của diệp t r u ngước đấm diệp tử cẩn thận bán kính v e c tơ bốn độ cách chỗ này 20 km có hai cái quan g g i á p của hiệp hội sư sĩ loại bạch hạ cơ thị toàn thân diệp trùng đã hơi hơi căng cứng chỉ đợi tình thế có hơi không tốt liền gọi thủ hộ ra bỏ chạy nhưng lời cảnh báo khác tiếp theo lại làm vẻ mặt diệp trùng hơi tái đi diệp tử cẩn thận bán kính vét tơ b ả 7 độ cách 23 km có hai cái quang giáp của tông sở loại thần thức bước chân diệp trùng có hơi loạn trạng trời ạ xem ra hôm nay vận khí của mình thật không tốt thương nhắc nhở nói diệp tử thả lòng chút ngươi càng khẩn trương càng dễ làm người khác chú ý tới ngươi bọn họ hiện giờ chắc là không phát hiện ra ngươi nghe thấy lời của thương diệp trùng có hơi thả lỏng nhưng lời nói gấp rút của thương tiếp theo lập tức làm diệp trùng như lâm đại địch diệp tử cẩn thận ba mươi lăm km phía trước có hai quan giáp g tinh diễm của hắc g i á c đang từ từ tới gần bên này diệp trùng đã định gọi hàm ra ra thật sự xác định mình đã ở trong hiểm cảnh diệp trùng ngược lại bình tĩnh hơn hắn trên mặt hắn lúc này không tìm thấy bất cứ sự kinh hoàng nào vẻ mặt bình tĩnh chỉ có nhịp tim hơi nhanh hơn đây không phải là sợ mà là sự hưng phấn vì biết đại chiến sắp tới h ừ muốn bắt mình chỉ e mấy cái quang giáp này còn lâu mới đủ nhưng hắn cũng hiểu chỉ cần hắn vừa khai chiến với mấy cái quang giáp này chờ đón hắn sẽ là áp lực nặng nề nghiêng trời lật đất của lực lượng hậu bị hùng hậu tới mức đáng sợ của ba phe còn như là ba phe liên hợp vây rết hạy là từng phe xa luân chiến một đây đã không phải là vấn đề hắn phải suy nghĩ rồi hắn hiểu nếu như mấy cái quang giáp trước mắt hắn cũng không cách nào ứng phó vậy hắn căn bản ngay một chút khả năng sống sót cũng không có thương đột nhiên mở miệng diệp tử đừng gấp sao thế diệp chúng hỏi trong lòng lại ngầm thả lỏng thương tuy bình thường hi hi ha ha nhưng tuyệt sẽ không đùa giỡn gì trong giờ phút sống chết quan trọng thế này thương hình như có hơi không chắc chắn nói diệp tử bọn họ chắc là không phải một bọn giống như nghĩ thông cái gì ngữ khí của thương đột nhiên trở nên hưng phấn đúng bọn họ không phải là một bọn ta nói bọn họ tại sao đều có dáng vẻ đề phòng h ì hì diệp tử ba phe bọn họ chắc đều phát hiện sự tồn tại của nhau h ì hì lần này có trò vui rồi nói không chừng chúng ta có thể nhìn thấy một trận hôn chiến ba bên đó phán đoán của thương chính xác vô cùng ba phe giống như hàn đoán đều phát hiện sự tồn tại của nhau nhưng hôn chiến ba phe mà thương nói lại không hề xảy ra ba phe đều lý trí chọn rời đi ba phe hôn chiến có quá nhiều nhân tố không thể xác định vô luận là sư sĩ của phe nào cũng không dám tùy tiện đưa ra quyết định này biết gốc biết gác lẫn nhau cũng làm bọn họ cực kỳ cố kỵ lẫn nhau tổng chỉ huy của ba phe gần như đồng thời có được báo cáo nhưng bọn họ gần như đồng thời ra lệnh rút lui đây là lần đầu tên ba phe thế lực chính diện gặp mặt ở hành tinh xí phong trong số tổng chỉ huy ba phe này chỉ e người buồn phiền nhất lại là hốt bên mình không rõ ràng lại mất đi một cái q có giác lại vẫn không biết người ra tay là ai sau khi biết được hai cái tinh diễm đã an toàn trở về hắn cũng hơi an tâm tình thế của hành tinh sĩ phong đã trở nên phức tạp dị thường bảo trì thực lực trên tay hoàn chỉnh mới có thể làm cho mình có đủ quyền chủ động trong trường hôn chiến này không đến nỗi phải sớm rời khỏi cuộc chiến của bà phe này tin tức cuộn lên trong màn hình trên bàn nói 9 h giờ sáng nay hành tinh sĩ phong sẽ chính thức cử hành hội nghị giao lưu võ thuật ra có quy mô lớn nhất trong lịch sử thứ chúng ta nhìn thấy tiếp theo là biểu diễn võ thuật truyền thống trong những phần biểu diễn đầy màu sắc cổ điển này chúng ta không khó tưởng tượng ra thời kỳ hưng thịnh của võ thuật cổ đại võ thuật gia Hột khinh thường n h ữ n m ô i mấy tên hoa quyền tú thối này cũng coi là võ thuật gia gì chứ hắn trước sau tin tưởng chỉ có h ắ c giác mới có võ thuật gia chân chính nhớ lại nơi mình từng tới lúc trước đó vô số tuyệt kỵ ở bên trong vô luận là cái nào để ở năm thiên hà lớn cũng sẽ làm cho mấy tên gọi là võ thuật gia này đỏ mắt không thôi có lẽ chỉ có nơi đó mới sản sinh ra võ thuật ra chân chính mình chẳng qua chỉ được phép ở chỗ đó học tập ba tuần mà đã khó tìm thấy đối thủ ở ngoài này nhất thời hụt không khỏi có chút tâm hồn điên đảo sự cường đại của h ấ t giác mấy tên này lại há có thể hiểu được sao nhìn mấy màn biểu diễn trên màn hình đó hụt cảm giác như một đám hề trên sân khấu trong lòng c h ắ n g ghét lập tức đóng bảng tin tức lại mấy phương tiện chỉ biết t â n bức này căn bản không có bao nhiêu giá trị mình nên bỏ tinh lực để làm sao đối phó với cục diện trước mắt mà màn mấy là này. không phải là nhìn màn biểu diễn của mấy tên hề、này. Hội nghị diễn tên giao biểu lưu của võ thuật gia trong mắt hầu hết mọi người đều từ đại diện cho ngành nghề ít được quan tâm là một loại nghề nghiệp gần như có thể đi vào đống rác của lịch sử so với hội nghị giao lưu sư sĩ hàng năm có thể nói là nhỏ nhoi không đáng kể nhưng trong giới võ thuật đây là một đại sự không hơn không kém rất nhiều lão tiền bối trong giới võ thuật đều không nhớ được đã bao nhiêu năm không có cử hành hội nghị giao lưu quy mô cỡ này rồi người đứng ra tổ chức lần này võ đường thiên hoa không chỉ mời gần như tất cả võ đường võ quán trên hành tinh xi、si、phong mà còn mời rất nhiều võ thuật gia khá nổi tiếng trong giới võ thuật của các hành tinh khác làm cho hội nghị giao lưu này náo nhiệt vô cùng nhưng náo nhiệt thế này vẫn khó che giấu được sự gượng gạo của một loại nghề nghiệp đã suy sụp võ thuật gia quan giáp g ba phe rời đi làm diệp trùng triệt để thở phào lam dị hành căn bản không có ý dừng lại vẫn đi về phía trước diệp trung cũng chỉ đành cắn răng đi theo chỉ hy vọng có thể mau chóng tới nơi mau chóng làm xong mọi việc sau đó sớm trở về võ quán ở bên ngoài loanh quanh thế nào cũng làm hắn có vài phần cảm giác vô cùng lo lắng trong lòng cũng không khỏi đoán xem lam dị hành lần này dẫn mình đi đâu vì việc gì nhưng nghĩ cả nửa ngày cũng không có chút manh mối nào đành dứt khoát không nghĩ nữa theo s á t lam dị hành ý đây không phải là võ đường thiên hoa sao lần trước từng cùng hoa thương mội đi một chuyến cảm giác phương hướng rất tốt của diệp t r u n g lúc này thể hiện ra rõ ràng thương ngươi nói xem ông ta tới võ đường thiên hoa làm cái gì diệp t r u n g bất đắc dĩ tìm một đề tài nói chuyện với thương hắn sợ mình chỉ cần ránh rỗi liền không tự chủ được mà nghĩ tới chuyện của cha không cần phải bàn cãi hiện giờ không phải là thời cơ tốt để xuất thần tình hình có thể xảy ra bất cứ lúc nào làm diệp t r u n g không thể không cổ vũ tinh thần kha kha ta biết nhưng ta sẽ không nói thương nhưng có thương gây sự như vậy diệp trùng cũng rời sức chú ý ra khỏi việc của cha võ đường thiên hoa lúc này đã hoàn toàn thay đổi trang trí như mới rất nhiều vật trang trí đầy ý vị cổ điển làm người ta không khỏi có ảo giác trở về thời cổ đại trên cửa lớn là một màn hình nổi cực lớn một thiếu niên nhanh nhẹn mặc đồ trắng đang biểu diễn một bộ quyền thuật động tác như nước chảy mây trôi cương nhu tương tế tràn đầy sức mạnh và đẹp mắt đây không phải là hoa thương mội sao diệp trung vừa nhìn liền nhận ra gã áo trắng trên màn hình đó hoa thương mội vốn tướng mạo anh tuấn lúc này xem ra càng thêm tiêu sái bất phàm khí khai anh hùng bất n g ư i trước màn hình có vô số cô gái đang đứng ai nấy như si như cuồng nhìn hoa thương m u ộ i trong hình chiếu chốc chốc lại kêu lên trói thai mà toàn bộ hai hàng đệ tử trước cửa võ đường thiên hoa đều mặc đồ trắng thần s ắ c nghiêm túc đứng đó còn đại đệ tử trịnh trung hành của hoa thiên giai lại cười mỉm đứng trước cửa đón tiếp võ thuật gia tới còn cánh cửa còn lại được dùng để cho khách tham quan đi vào vô luận là ai đều có thể vào xem miễn phí màn biểu diễn võ thuật và cuộc tỉ thí giữa các võ thuật gia tiếp theo nhìn do người như thủy triều ra đầu diệp trùng trong khoảnh khắc bị tê Cảnh chưa cảnh còn lúc cười của có khắc cùng phải tượng lớn thế này không phải Diệp Trùng chưa từng thấy qua, hắn từng thấy cảnh tượng còn lớn hơn nữa, nhưng lúc này lại là thứ hắn không muốn nhìn thấy nhất. Nụ cười âm hiểm của thương giống như có ý nghĩa khác luẩn quẩn trong lòng、Diệp、Trùng, thế thấy thấy thứ thấy hiểm lại là vô Diệp Diệp qua, âm ý Trước 196, Gió nổi sóng dâng, 12. điều duy nhất đáng để ăn mừng là lam dị hành chẳng qua chỉ là quán chủ một v õ q u á nhỏ n danh hiệu của họ làm chỉ có tác dụng đối với loại người hiểu rõ chi tiết như nhuế băng quy mô chiêu đãi lam dị hành nhận được không hề cao thậm chí có thể nói t r ê n lệch cực lớn với thực lực của hắn nhưng may mà ông ta vẫn luôn làm người kín đáo lần này có chuẩn bị mà tới cũng hy vọng có thể tránh làm cho người khác chú ý sau này ra sức một cú trúng đích do có nhiều võ thuật gia tham gia vượt xa dự liệu của hoa thiên liên giai bất đắp dĩ chỉ đành tạm thời lấy một sân huấn luyện sắt vách đại sảnh làm chỗ tiếp đãi mà làm dị hành lại dẫn diệp t r u n g yên lặng ngồi ở một góc trong đại sảnh tiếp khách này Thương, đây là hội nghị giao lưu giao đây là võ thuật gia. Diệp Trung hỏi, hắn nhớ thương hình như từng nhắc với mình hành tinh sĩ phong phải mở một cái hội nghị giao lưu võ thuật r a gì đó hắn mang máng có chút ấn tượng ừ thương trả lời nói thực diệp trung đối với hội nghị giao lưu ở trên vẫn có vài phần hứng thú sau khi thấy được bản lĩnh của lam dị hành diệp trung không hề có chút xem thường đối với võ thuật gia của n a m thiên hà lớn trong đây n g ọ a hổ tàng long có vài cao thủ so với cao thủ trong hắc giắc cũng không có chút thua kém nào hơn nữa diệp trung vô cùng tự tin với năng lực học tập của mình tác dụng thôi thúc dụng một ì n tiến h b của giao hội nghị quyền này làm cho cả căn phòng gieo họ thương coi thường nói loại bản lãnh này cũng lấy ra khoe khoang diệp tử so với lần đó trước đây của ngươi còn thua mấy người này thật là chưa thấy qua việc đời lần thương nói chính là lần diệp trùng tay không đánh mở cánh cửa hợp kim trong tàu vũ trụ thực lực hiện nay của diệp trùng đương nhiên không có chút hứng thú đối với hành vi có tính chất biểu diễn thế này giống diệp trùng còn có lam dị hành vẫn túi đầu uống t r à như không bao giờ uống hết nước ở trong ly nhưng tráng hán mặt đen này rõ ràng đã đẩy không khí của hai gian đại sảnh đón khách lên một cao trào nho nhỏ, nhỏ. mọi người không khỏi có thêm vài phần mong đợi với lần hội nghị giao lưu này lam dị hành và diệp trùng yên lặng ngồi trong góc người xung quanh bọn họ không quen biết một ai thêm vào hai người đều có dáng vẻ lạnh như băng tự nhiên cũng không ai chủ động tìm bọn họ trò chuyện là người tổ chức hoa thiên g a i lúc này đã bận tới mức gót chân cũng đạp lên tới sau gót rồi nào còn nhớ tới nhân vật lam dị hành này ha ha thương cực kỳ hưng phấn la lên vui vẻ quả nhiên không ngoài dự liệu của ta thế nào diệp trùng kỳ quái hỏi băng băng băng băng của ngươi đó diệp tử ở cái bàn ngay chính giữa gian phòng đó nhìn thấy chưa vạ băng băng thương đã lâm vào một loại trạng thái cực kỳ hưng phấn không bình thường trong lòng diệp trùng hơi máy động thân ảnh cô gái mặc bộ đồ luyện công màu trắng đó xẹt qua trong đầu hắn đương nhiên chẳng qua cũng chỉ hơi máy động thương đã sớm nói với diệp trùng cô gái đó tên là nhuế băng cô gái này và mình lại có quan hệ gì đây là suy nghĩ tự nhiên nhất trong lòng hắn nhưng diệp trùng vẫn hơi hân thường nàng trình độ cận chiến của đối phương tinh thần không chịu thua còn có loại tư thái vĩnh viễn ngay thẳng lẫm liệt đó làm diệp trùng có ấn tượng khá sâu sắc nhìn về phía vị trí của nhuế băng một cái cô gái mặc bộ đồ luyện công màu trắng đó vẫn có dáng vẻ như lúc trước ngay cả thế ngồi cũng không có chút thay đổi nào ngược lại nguy nguyên bên cạnh nàng làm diệp trùng hơi kinh ngạc một phen tên n g u y n g u y ê n này cũng làm sư đồ hoa thiên giai cực kỳ đau đầu nguyên sống chết bám dịt ở bên cạnh lưới băng nhuế băng thấy hắn nhỏ tuổi lại có dáng vẻ đáng thương liền đồng ý cũng khá chiếu cố cho nguy nguyên nguy nguyên từ nhỏ sống với cha nào đã được cảm thụ qua sự ấm áp như vậy trong lòng vô cùng cảm động cho nên biểu hiện vô cùng ngoan ngoãn cảm tình hai người từ từ sâu sắc nguyên g u y ê n liền đề xuất muốn nhận nhuế băng làm c h ị nhuế băng vui vẻ đồng ý nhưng nhuế băng lập tức phát hiện tác dụng của tên đệ đệ này nguyên dường như biết mình ghét mấy tên đó vậy chỉ cần hoa thương nguội tả lăng mấy người này vừa tới nguy nguyên liền xuất hiện quấy dối làm mấy người này tức muốn chết nhưng lại không có cách gì với tên tiểu q u ỷ này chỗ ở của nhuế băng cũng lập tức thanh tịnh được vài phần thật ra chẳng qua trong lòng nguy nguy ê n đã cho rằng t ỷ t ỷ nhất đ ị n h là người gì đó của ý cờ hơn nữa mấy tên này ai nấy đều có dáng vẻ vờ vĩnh hắn sợ băng t ỷ t ỷ chịu thiệt liền cố ý đi ra quấy dối một nửa là xuất phát từ sự bảo vệ của băng t ỷ t ỷ một nửa là sự sùng bái đối với thần tượng ý cờ nguyên nhờ phúc của băng tỉ, tỉ cũng ngồi ở cái b à n ngay chính giữa băng băng kìa diệp tử băng băng của ngươi kìa thương lúc này giống như đang rên d ỉ trong lòng diệp trùng hơi kỳ quái thương tại sao lại kích động như vậy không khỏi nói thương theo như tất cả tư liệu trước mắt vô luận từ điểm nào mà xét nàng ta đều không có quan hệ gì với ta tại sao người lại nói nàng ta là của ta thương cười hì hì diệp tử cái này ngươi không hiểu rồi phụ nữ mà là một môn học vô cùng huyền bí người ta nói không lấy ai ngoài ngươi chẳng lẽ ngươi cho rằng b ă n g b ă n g của chúng ta nói láo b ă n g b ă n g của chúng ta thương cách nói này của ngươi tiền hậu bất nhất diệp trung nhắc nhở nói hì hì diệp tử của ngươi không phải là của chúng ta sao thương hỏi ngược lại diệp trung đồng ý nói nếu như là của ta vậy cách nói đó có thể thành lập tiếp theo diệp trung cố gắng nhớ lại nhưng nàng ta hình như không hề nói qua những lời đại loại như ngoài ta không cười ai nàng ta chẳng qua chỉ nói là muốn ta cưới nàng ta trong tiếng cười của thương tràn đầy sự đắc ý ha ha diệp tử ngươi phải đi xem nhiều phim tình cảm nhiều một chút hhh đây chính là con đường hữu hiệu của để làm phong phú đời người a khi ngươi lên tới cảnh giới thế này của ta h ì h ì ngươi sẽ hiểu hàm nghĩa câu nói này của băng băng của chúng ta ừ diệp trùng trước giờ đối với loại vấn đề này vẫn luôn vô cùng đau đầu hắn lý trí lựa chọn kết thúc đề tài này diệp trùng do ngồi trong góc nên không làm người khác chú ý n g u ế băng cũng không có thói quen ngó ngang ngó dọc tự nhiên cũng không phát hiện được diệt p r ù n g ngược lại nguy nguyên chốc chốc lại ngó nghiêng mọi thứ xung quanh đối với hắn mà nói quả thật là quá mới mẻ đáng tiếc hắn chỉ biết q u a n giáp g rất nhanh hội nghị giao lưu võ thuật chính thức mở màn hội nghị giao lưu lần này chủ yếu phân thành vài bộ phận bắt đầu trước tiên là phần biểu diễn tập thể của thành viên võ đường tiên h hoa sau đó chính là thi đấu võ thuật tiếp theo là cận chiến quang giáp mới phát triển cuối cùng kết thúc là sự giảng giải của đại sư mấy màn biểu diễn tập thể này trong mắt chuyên gia chẳng qua chỉ là một trò mèo nhưng đối với khán giả không phải người trong nghề mà nói lại cực kỳ đẹp mắt rất dễ làm cho mọi người hứng thú với võ thuật tiết mục đầu tiên không cần phải nghi ngờ rất thành công nhìn khán giả trên đài ẩm ẩm kêu hay và tiếng vô tay liên tục vang lên sôi nổi làm cho những võ thuật gia đang ngồi trong đại sảnh ai nấy đều đỡn thẳng lưng vẻ mặt rặn g rỡ diệp t r u n g vô cùng buồn chán chỉ là rất kỳ quái ly trà đó của lam dị hành uống tới giờ mà sao vẫn chưa uống hết còn thương lại liên tục cười quái lạ diệp t r u n g cho rằng cái này chắc chắn là thuộc về loại cười ngu ngơ sân huấn luyện được dùng để tỉ thí đã được sửa chữa như mới hơn nữa còn gắn rất nhiều thiết bị kỹ thuật cao để làm cho khán giả và ban giám khảo có thể càng hiểu rõ và trực quan hơn quá trình tỉ thí từ mọi góc độ mà trên khán đài võ đường thiên hoa cũng trang bị máy chiếu loại mới nhất từ lớn tới nhỏ phân bố ở mỗi góc của khán đài hơn nữa mỗi vị khán giả còn có thể thông qua mũ tín hiệu kế bên chỗ ngồi mà lựa chọn trận đấu mình ưa thích hội nghị giao lưu này còn mở kênh phát s ó n g trực tiếp trên mạng m ô p h ỏ n g tuy chẳng qua chỉ có ba tần số nhưng đây đã là nỗ lực lớn nhất của hoa thiên giai một đoạn phim cận chiến ngắn làm người ta nhiệt huyết sôi trào đã sớm nhen nhóm không khí của cả võ đường một hồi chuông kéo dài đầy khí tức cổ đại cũng nói cho mọi người biết tỉ thí chính thức bắt đầu các tiền bối nổi tiếng của giới võ thuật đang ngồi đều thầm gật đầu tên hoa thiên giai này quả nhiên lợi hại rất biết tạo thế ban giám khảo của tỷ thí võ thuật là do nhân sĩ hoặc cao thủ nổi tiếng trong giới võ thuật của các thiên hà đảm nhiệm n h u y ễ n băng cũng có tên trong đó cả ban giám khảo cũng chỉ có mình n h u y ễ n băng là nữ sự yếu thế của phụ nữ trong giới võ thuật cứ nghĩ là biết đối với ban giám khảo diệp t r u n g không chút quan tâm sự chú ý của hắn đã toàn bộ đặt trên người mấy tuyển thủ đang tỷ thí mấy tuyển thủ này kỳ quái đủ loại gần như có đủ loại lứa tuổi quần áo cũng rất đặc sắc mà điều làm diệp trùng chú ý nhất lại là phương thức ra tay chăm kỳ ngàn quái của bọn họ rất nhiều thứ hắn ngay cả nghị cũng không nghĩ tới diệp trùng đội mũ tín hiệu từ trong đó chọn ra trận đấu mình cảm thấy hứng thú không thể không nói năng lực hỗ trợ của thiết bị chiếu hình loại mới nhất này cứ tốt mỗi một chi tiết đều thể hiện rất tốt thí dụ một gã xem ra vô cùng gây go phương thức tấn công của hắn làm diệp trùng mở mang rất nhiều thân thể của hắn giống như một cái bông vụ không ngừng xoay chuyển tốc độ cao trên không điều này làm cho sức mạnh mỗi lần đá ra của hắn cực lớn giống một cái roi hơn nữa chỉ cần đánh trúng đối thủ hắn liền mượn lực thay đổi phương hướng xoay chuyển đối thủ của hắn là một tráng hán có thể hình vô cùng cao to lại bị hắn đánh cho liên tiếp lùi lại tấn công thế này làm trước mặt diệp trùng sáng lên trong lòng thầm hô lợi hại đây kỳ thật là điều động đầy đủ sức lực toàn thân đối kháng với đối thủ thêm vào kỹ xảo mượn lực cao siêu không ngừng thay đổi phương hướng xoay chuyển có thể làm cho công kích của mình càng thêm đa dạng càng khó bị đối thủ dự đoán đương nhiên loại tấn công này không cách nào gây uy hiếp cho diệp trùng diệp trùng có ít nhất là trên mười loại phương pháp phá giải nhưng điều này vẫn khó ngăn cản diệp trùng hơn thưởng loại phương thức tấn công này trận đấu quá nhiều các loại tuyệt kỹ không ngừng xuất hiện làm diệp trùng nhìn hoa cả mắt hắn chỉ đành để t h ư ờ n g ghi lại toàn bộ quá trình tỉ thí đợi trở về từ từ nghiên cứu diệp trùng nhìn tới mức nhập thần hoàn toàn quên thời gian trôi qua đột nhiên có người vô vai hắn chương một trăm chín mươi bảy gió nổi sóng dâng mười ba theo ta đây là giọng nói của lam dị hành diệp t r u n g vội vàng gỡ mũ tín hiệu xuống không thể không nói cái mũ này thật sự tiên tiến tính năng xuất sắc chỉ là làm cho cảm giác của người sử dụng đối với thế giới bên ngoài bị giảm đi rất nhiều bất chi bất giác đã tới trận thi đấu cuối cùng của hôm nay trận thi đấu cuối cùng của mỗi ngày cũng là tiết mục kết thúc của ngày hôm đó võ đường thiên hoa đặc biệt sắp xếp hai cao thủ thi đấu mà trận đấu hôm nay lam dị hành trùng hợp chính là một người trong đó trận tỉ thí này được rời tới sân chuyên dụng của cận chiến quang giáp cực lớn để thể hiện sự long trọng đây cũng là sân lớn nhất của võ đường thiên hoa dài rộng mỗi chiều ba km xung quanh đều là khán đài nhưng vì tránh linh kiện quang giáp bắn đi gây hại cho khán giả cả sân thi đấu đều được lồng bảo vệ bao lại sân thi đấu này là do hoa thiên giai tốn kém rất nhiều mà xây nên trong lúc triển vọng của cận chiến quang giáp vẫn không rõ ràng ông ta lại dứt khoát như vậy xây dựng một sân huấn luyện chuyên dụng cho cận chiến quang giáp thế này không thể không làm người ta khâm phục ông ta trên khán đài lúc này lại không một bóng người do thời gian sắp xếp quá khích h a o làm cho đám khán giả đó rời tới sân huấn luyện này phải tốn rất nhiều thời gian mọi người chỉ có thể thông qua máy chiếu hoặc mũ tín hiệu để xem ngay cả ban giám khảo đó cũng chỉ có thể thông qua mũ tín hiệu để xem dù sao sân huấn luyện này cách vị trí hiện tại của mọi người vẫn có chút xa may mà võ đường thiên hoa đã sớm nghĩ tới vấn đề này Mấy trăm mọi huấn ống bố kính phân bố ở mọi ngóc ngách của sân ở của lam dị hành và diệp trùng đã đi vào phòng chuẩn bị đây là nơi tuyển thủ tiến hành công việc chuẩn bị trước trận đấu có hai lối đi nhỏ hẹp có thể đi thẳng tới sân huấn luyện ta phải vào sân rồi lam dị hành lãnh đạo nói ừ diệp trùng trả lời lam dị hành nhìn diệp trùng một cái nói ngươi là người khắc khổ nhất trong mấy đệ tử của ta ta dẫn ngươi tới là muốn ngươi thấy cái gì mới là võ thuật chân chính ngữ khí của lam dị hành vẫn bình đạm như bình thường nhưng diệp trùng lại nghe ra hào tình vạn trượng hàm xúc trong đó lam dị hành lúc này giống như một con cự long vạn năm vẫn luôn ngủ đông cuối cùng phải lộ ra bá khí đặc hữu của cường giả võ thuật là chính bản thân mình diệp trùng lại không nói gì chỉ gật đầu đối với thân thủ của lam dị hành hắn cũng vô cùng tò mò trừ mấy lần truyền thụ cho mình diệp trùng chưa từng thấy ông ta ra tay mỗi lần gặp ông ta ông ta đều gói kín bản thân mình đúng lúc này thương nói diệp tử đối thủ của ông ta là một tên gọi là tả lăng tả lăng chưa từng nghe qua đối với kiến thức về giới võ thuật diệp trùng có thể nói là nông cạn vô cùng gần như là trống không tuy mục từng thông qua mạng mô phỏng tìm tòi không ít tri thức về phương diện võ thuật nhưng đối với phương diện này mục cũng không hiểu được bao nhiêu thương thì lại càng không cần phải nói đúng lúc này một học viên võ đường thiên hoa đi vào cung kính nói lam q u á n chủ ngài là tuyển thủ hạt giống số 77, theo bắt cặp ngẫu nhiên của quang nao trước thi đấu đối với tuyển thủ hạt giống đối thủ của ngài sẽ là tuyển thủ hạt giống đứng đầu tả lăng họ tả tả lăng khoe mắt của lam dị hành k h ẽ co giật một cái học viên đó kinh ngạc nói ngài cũng nghe qua thiên la tả ra sao tôi còn cho rằng sư huynh bọn họ nói b ậ y thì ra thật có chuyện thế này thiên la tả ra thật sự lợi hại vậy sao lam dị hành mặt không đổi sắp nói rất lợi hại học viên đó vẻ mặt tán thán thì ra thật sự rất lợi hại a ngài chuẩn bị trước đi chỉ cần làm theo lời hướng dẫn khi tuyên bố ngài có thể vào sân huấn luyện thì ngài có thể đi vào chúc ngài may mắn học viên này nói xong liền rời khỏi phòng chuẩn bị tả ra thật sự là tả ra chẳng lẽ thật sự là định mệnh sao lam dị hành n g n g đầu thấp giọng lẩm bẩm khoe mắt có một giọt nước mắt chảy ra điều này làm diệp chúng vô cùng kinh ngạc rất nhanh lam dị hành liền khôi phục lại bình tĩnh xoay người lại sâu sắc nhìn diệp t r ù n g một lát sau mới mở miệng trong phòng của ta trong ngăn kéo thứ nhì bên trái có một con c h ì p màu đỏ bên trong là tất cả chuyển thừa của họ lam ta sau khi trận đấu bắt đầu ngươi đi lấy nó sau đó dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi hành tinh s i phong có bao xa thì chạy bao xa không được để người của tả ra tìm thấy giọng nói hờ hững như đang nói chuyện hoàn toàn không liên quan tới mình hắn đang sắp xếp hậu sự thương lập tức phát giác ra ý đồ của lam dị hành ở trong lòng diệp t r u n g nhắc nhở diệp t r u n g đối với phán đoán lần này của thương vô cùng tán đồng nhìn lam dị hành lên tiếng hỏi tại sao chỉ bởi vì hắn là người của tả ra mà thôi lam dị hành cũng bình tĩnh nói câu này đúng lúc này một giọng nói điện tử vang lên lam dị hành tiên sinh mời vào sân đấu lam dị hành xoay người đi về phía lối đi đầu không quay lại nói không được để truyền thừa của lam ra biến mất nói xong thân hình đã biến mất ở cuối lối đi lao già này chắc là có thủ với tả ra hơn nữa nhìn dáng vẻ hình như thù hận không cạn thương lầm bầm nói đột nhiên thương không khỏi hưng phân nói diệp tử chúng ta đi tìm lấy con chịp đó trước đi hì hì đây là thứ tốt ta diệp t r u n g lắc đầu phủ quyết đề nghị này của thương không chúng ta xem xong trận đấu này h ã y đi ừ cũng được đây chính là trận đấu của cao thủ không xem cũng thật là đáng tiếc thương ừ sao thế diệp tử ngươi có thể không c h ế tất cả ống kính trong võ đường này không có thể thì có thể nhưng diệp tử có cần làm vậy không ừ ngươi không c h ế trước đi rồi nói sân huấn luyện rộng lớn mê ngông ánh đèn sáng mà không c h ó i làm cho mọi ngóc ngách trong sân huấn luyện đều được chiếu rõ từng sợi lông hai tuyển thủ mặt đối mặt đứng đó thân thể có cảm giác cường tráng vạm vỡ lúc trước giờ đây xem ra lại nhỏ bé thế này sân huấn luyện này vốn dĩ xây dựng vì cận chiến quan giáp khán đài cách khá xa chính giữa sân huấn luyện nếu như lúc này có người ở trên khán đài người có nhãn lực không tốt chẳng qua chỉ nhìn thấy hai chấm đen ở trong sân đây cũng là tại sao hoa thiên nhai quyết định dùng ống kính thu hình thời gian thực như vậy ngược lại có thể nhìn càng rõ ràng hơn lam dị hành lạnh lùng nhìn thiếu niên trước mặt tả ra vẫn ăn mặc y trang trước kia để lộ ra nửa bên ngực hiện ra cơ thịt như sắt thép phối hợp với tiêu y trên mặt làm không ít thiếu nữ đang xem trận thi đấu này kêu lên trói thai lam dị hành so với tả lăng thì không nổi bật nhiều lắm nhìn thế nào cũng chẳng qua là một người trung niên bình thường thiên la tả ra lam dị hành lạnh nhạt mở miệng ừ tả lăng hơi ngẩn người vừa gặp mặt đã có thể đoán được lai lịch của mình làm hắn không dám có chút xem thường người trung niên xem ra vô cùng bình thường này tả lăng có chút ngập ngừng hỏi ngươi là kha khả thiên la tả ra năm đó uy phong thật lớn a nụ cười này của lam dị hành còn khó coi hơn khóc bộ mặt vốn không có biểu tình lại tỏ ra g i ữ tợn ghê người tả lăng vừa nghe liền hiểu ra người trước mặt này nhất định là có thủ đ á n gì đó với tả gia cẩn thận đánh giá người trung niên trước mặt hắn làm sao cũng không nghĩ ra người này nhớ lại vừa rồi hình như học viên đó nói đối thủ của mình gọi là lam gì đó thì phải họ lam tả lăng đ ô n g kinh ngạc thất thanh nói người là cửu nguyệt lam thị chẳng lẽ tả gia còn nhớ tới mấy tiểu nhân vật chúng ta đây kha kha không ngờ ta đã trốn cả đời nhưng vẫn làm cho ta gặp được người của tả i a quả nhiên là định mệnh a lam dị hành nhìn c h ầ m c h ầ m tả lăng nói từng chữ từng câu một tả lăng lúc này lại tinh thần bất an quen thuộc đến nỗi không thể hơn nữa những chuyện cũ năm xưa này của nhà mình hắn làm sao lại không biết lâm ra nờ giờ nguyên văn là tả i a chắc tác giả nhầm sửa lại thành lâm ra năm đó cũng chính là thời kỳ hưng thịnh nhất của tả i a vì để khuyết trương thế lực nhà mình tả i a lúc đó ngấm ngầm thực hiện mấy trận cướp đoạn cựu nguyệt lam thị lúc đó chính là một nhà trong đó khống chế cơ nhục của lam thị là tuyệt kỹ thời đó tả ra lúc đó cũng thực hiện thử nghiệm phương diện này nhưng tiến bộ lại rất chậm do đó tả ra liền sử dụng một loại phương pháp cực đoan như vậy lam thị tuy không thể coi là đại gia tộc nhưng cũng có hơn một trăm người theo như ghi chép dưới kế sách chu đáo của tả ra lúc đó chắc là không lưu lại nhân chứng sống á chẳng lẽ năm đó vẫn có cá lọt lưới sao lần hành động đó không thể xem là thành công Tuyệt Thị kỹ k của Lam h ô người hề bị Tà Gia lấy đ ợ được c chỉ lấy được một số con chíp toàn một mà bộ, lấy số n tinh, nhưng như h thế của ũ n g đ làm này cho c phương diện ủ tả ra o n g g lúc Tà i mong đợi càng mạnh thêm một càng đợi đầu lại bậc, thuật bắt bị võ suy sụn, phát càng triển, c hiện o đến lúc c h ế m địa vị thống trị thống t u y t đối. g ư ờ i của tả gia phát hiện, tuyệt Gia hiện, phát t kỹ cướp đoạt được ngày trước lúc này đây phần nhiều là vô dụng giống như đồ v ứ t đi ngay cả truyền thừa kỹ nghệ của nhà mình cũng một đời thua một đời rất nhiều tuyệt kỹ thất truyền thật ra trong lòng tả lăng ngược lại không cho là đúng xuất thân từ đại thế gia hắn dường như càng có thể đồng cảm với loại cướp đoạt khuyết c h ứ n g này nhưng điều hắn không hiểu là người trước mặt lại cố chấp với ân oán mấy đời trước như vậy với hắn mấy thứ này giống như là sự kiện lịch sử đã cách mình rất xa mặc kệ thế nào xuất thân từ tả ra hắn tự nhiên có kiêu ngạo của người tả ra trường hợp thế này mọi người đã là h oan ra ngõ hẹp vậy chỉ đành dựa vào thực lực để nói chuyện thôi đối với thực lực của mình hắn có tự tin tuyệt đối lam thị chắc chắn lại một lần nữa bại dưới tay tả ra tả lăng t i ê u ngạo nghĩ vẻ mặt lam dị hành đã khôi phục bình tĩnh ông ta tiện tay cởi áo khoác bình thường vẫn mặc trên người xuống mọi người không khỏi xôn xao gần như tất cả những chỗ tập trung đông khán giả đều phát ra tiếng ông ông ngay cả ban giám khảo cũng không kiềm được mà trụm đầu bàn bạc ai cũng không ngờ trên người lam dị hành lại là quang cảnh như vậy toàn thân ông ta lại nhìn không thấy bất cứ miếng cơ nhục nào toàn thân đều là một từng sợi gân cơ nhục to cỡ ngón tay cái xoắn lại với nhau nhìn thế nào cũng giống như trên người ông ta bỏ đầy những con rắn nhỏ màu vàng nâu mấy sợi gân cơ nhục này có đường nét rõ ràng cường tráng có lực không ai hoài nghi sức mạnh hàm chứa trong đó diệp t r u n g cũng vô cùng kinh ngạc loại hình thái cơ nhục khác xa người thường này hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy không thể không nói dáng vẻ này quả thật rất có lực sung kích đối với thị giác mà vẻ mặt tả lăng cũng lại triệt để thay đổi trong số mọi người chỉ e chỉ có hắn mới chân chính hiểu được chỗ đáng sợ của loại hình thái này hơn nữa một điểm quan trọng nhất nói rõ đối phương cũng là một giới giả giới giả của lam thị theo ghi chép chính là có hình dáng này lần đầu tiên tả lăng bắt đầu có chút dao động đối với lòng tin của mình lam dị hành dáng vẻ thản nhiên đứng ở đó ẩn tàng tài năng nhiều năm như vậy hôm nay ông ta đã để lộ ra ngoài tất cả ân đoán trăm năm cũng tới lúc giải quyết rồi hai người rút kiếm dương cung đứng thẳng đối diện nhau một tiếng chuông lanh lảnh ngân d à i dư âm réo rát gần như đồng thời hai người như hai tia chớp va chạm chính diện không chút màu mè b ị c h một tiếng nổ lớn gần như đồng thời hai người giống như tâm hữu linh tê hiểu rõ lòng nhau thay đổi vị trí cho nhau động tác của hai người này cực nhanh khán giả căn bản không phản ứng kịp trên ghế giám khảo cũng có không ít người phát ra tiếng la nhẹ diệp t r u n g đang ở bên cạnh thấy rõ từng ly từng tí tình cảnh hai người giao thủ vừa rồi trong khoảnh khắc hai người gặp nhau quyền cước của hai người va chạm hai mươi hai lần do tần suất quá cao cho nên người bình thường chỉ nghe thấy một tiếng bịch thật ra là hai mươi hai tiếng cùng vang lên một lúc giao thủ lần đầu tiên tả lăng bị thua thiệt từ tay trái hơi run bung thong của hắn thì có thể nhìn ra với kỹ nghệ cao siêu của lam dị hành về phương diện cơ nhục va chạm chính diện thế này có lợi nhất với ông ta ít nhất diệp trùng biết có mấy loại phương pháp có thể nâng cao sức mạnh trong khoảnh khắc phối hợp với cơ nhục khủng bố của lam dị hành cho dù là bản thân diệp trùng cũng không dám có chút xem thường tả lăng bị thua thiệt lúc này lại không chút hoảng loạn ngược lại vẻ mặt nghiêm túc khẽ nâng tay phải bàn tay tay phải biến trưởng thành đao tay trái kéo ra sau lưng dưới chân bắt chéo đưa ra một tư thế cực kỳ quái dị lam dị hành vẫn cái dáng vẻ thản nhiên đó cơ nhục phần vai ngụy dị nhúc nhích về phía hai cánh tay mà ống quần vốn dị bó chặt cũng đột nhiên phồng lên Cơ nhục gồ lên làm người gỗ làm tất cả khán giả đồng loạt phát ra tiếng la kinh ngạc loại việc hoàn toàn vi phạm khoa học trong mắt bọn họ này lại thật sự xảy ra trước mắt bọn họ mà tất cả võ thuật gia đều ngừng hô hấp chờ đợi một kích kinh người tiếp theo chương một trăm chín mươi tám gió nổi sóng dâng mười bốn giới giả một võ thuật gia dáng vẻ khá thanh tú thất thanh kêu lên nhưng sự kính nể trong đó xem ra khá rõ ràng giới giả hình thái cao cấp của võ thuật gia thường sẽ có năng lực đặc thù thí dụ nhuế băng tấn công diệp trùng lần đó diệp trùng cảm giác mình như bị trói chặt vậy thật ra đây chỉ là áp lực tinh thần mà thân thể của diệp trùng lúc đó lại hoàn toàn không có gì khác thường giới giả tuy rằng ít ỏi nhưng căn cứ ghi chép năng lực của giới giả là trăm kỳ ngàn quái thường làm người ta cảm thấy khó có thể tưởng tượng được cũng đúng thôi ngoại trừ tồn tại của giới giả như trong truyền thuyết này cơ nhục quái gì như vậy thực lực cường hãn thế này còn có thứ gì khác có thể sao giới giả người này là giới giả tất cả võ thuật gia gần như đều đứng lên võ thuật suy bại làm giới giả gần như trở thành một loại tồn tại như là truyền thuyết võ thuật gia thông thường nào đã từng thấy qua giới giả chân chính thật ra là do bọn họ không biết mà thôi số lượng giới giả nhiều hơn hẳn so với tưởng tượng của bọn họ dù sao hiện giờ là thời đại hoành hành của sư sĩ bản thân võ thuật bị suy bại thêm vào đất dụng võ của võ thuật c ự c ít chỉ khi bảo vệ bên cạnh nhân vật trọng yếu mới dùng tới người bình thường căn bản không nhìn thấy uy lực của võ thuật chân chính mà số lượng giới giả ít ỏi cộng thêm bản thân bọn họ ẩn giấu tài năng càng làm cho giới giả không được người ta biết tới giới giả và chiến đấu của giới giả trong thời đại hưng thịnh nhất của võ thuật cũng không phải tùy tiện là gặp được còn bây giờ lại trăm năm khó gặp bàn tay của tả lăng biến thành một loại màu xanh đen kỳ dị hơn nữa còn với một loại tốc độ mà mắt thường có thể thấy được lan ra cánh tay lam dị hành c o n g chân hơi ngồi sùng xuống, xuống mặt hướng về tả lăng lam dị hành q u á t lớn một tiếng gọn sóng không khí g i a o động kịch liệt lan ra xung quanh năng lực nắm bắt của ô n g kính cực mạnh chi tiết rõ ràng này hiện ra trước mặt mọi người tất cả võ thuật gia đang thông qua mũ tín hiệu nhìn trận đấu không khỏi đồng loạt hít một hơi khí lạnh uy lực một tiếng hét của giới giả lại h á i người như vậy mà đám khán giả bình thường đó càng trận tròn mắt há hốc mồm phảng phất trước mắt như là mấy bộ phim vo thuật do kỹ xảo tạo thành đó đồng tử của diệp trùng đông co rút lại cho dù là ông quần hắn vẫn có thể thấy do cảnh tượng cơ nhục trên chân lam dị hành núp ních đôi chân lam dị hành đột nhiên phát lực quá nhanh ngay cả diệp trùng trước giờ vẫn cực kỳ tự tin với nhãn lực của mình cũng kinh ngạc phát hiện mình lại chỉ có thể bắt được tàn ảnh của lam dị hành lam dị hành giống như một phát đạn vừa ra khỏi nòng như tia chớp xuất hiện trước mặt tả lăng màu xanh đen trên tay phải tả lăng vẫn chỉ lan từ từ tới khuỵu tay của hắn một quyền không chút hoa huệ chỉ có sức mạnh và tốc độ đơn thuần cánh tay do cơ nhục di động mà biến thành thô to tới mức khác thường cũng cung cấp sức mạnh kinh người cho lam dị hành diệp trung cũng không khẳng định mình có thể chính diện tiếp một quyền này hay không tả lăng rõ ràng không nghĩ tới tốc độ của lam dị hành lại nhanh như vậy trong lúc gấp rút bàn tay phải v ạ c h ngang thân hình lại lùi ra sau trăng giống như tiếng kim loại va chạm vang khắp sân huấn luyện cũng vang vọng trong lòng tất cả mọi người tả lăng l o ạ n t r h ạ n g lùi ra sau vẻ mặt trắng kinh người có thể thấy một q u y ề n vừa rồi đó gây hại cho hắn không ít diệp t r u n g lại cảm thấy chút bất ngờ một q u y ề n vừa rồi đó của lam dị hành đừng nói là nắm tay thịt cho dù là cửa hợp kim cũng tuyệt đối sẽ bị vỡ vụn nhưng tay phải của tả lăng lại vẫn hoàn hảo vô t ổ n thế này hỏi sao không làm diệp t r u n g cực kỳ kinh ngạc lam dị hành không lập tức tấn công mà lại đứng trước mặt tả lăng nhìn chằm chằm tay phải màu xanh đen của tả lăng thần s ắ c thản nhiên nói đây cũng là thứ diễn luyện ra từ sự khống chế cơ nhục của họ làm sao đáng tiếc các người không lấy được bản đầy đủ thứ thôi diễn ra t r ă m sai ngàn sót lời nói chưa dứt lam dị hành liền u ố n người lao lên lần này ông ta lại không dùng loại thủ đoạn quái dị vừa rồi như vừa rồi diệp t r u n g thấm đoán trong lòng chỉ e gánh nặng do loại phương pháp vừa rồi đó mang tới cho lam dị hành cũng tuyệt đối không nhỏ cho dù là thủ pháp thông thường do tay của lam dị hành làm ra cũng có phong phạm đại sư sâu sắc không cái nào không cao diệu vô cùng không thể bắt bẻ mà cơ nhục toàn thân của ông ta lại phối hợp động tay trên tay hắn không ngừng di động trong phạm vi nhỏ lực bạo phát đột ngột trong phạm vi nhỏ do cơ nhục toàn thân này mang lại làm diệp trùng kinh ngạc trong lòng còn tả lăng lúc này cũng giống như hồi thần lại từ trong sự suy sụp vừa rồi tay phải màu xanh đen mạnh mẽ dị thường tay trái lại luôn giấu ở sau người làm người ta lúc nào cũng để phòng hậu chiêu của hắn phong cách ra tay của tả lăng cũng cực kỳ dũng mãnh hai người lấy cứng đối cứng là mấy võ thuật gia đứng xem tới mức ngừng cả hô hấp chỉ có mấy võ thuật gia có thực lực siêu q u ầ n mới lo lắng trong lòng hai người giao đấu chỗ nào chứ đó là giao chiến sinh tử chân chính chỉ sợ không phải một bên máu đổ đường trường trận đấu này sẽ không kết thúc ngày đầu tiên của hội nghị giao lưu lại xảy ra nhân mạng chắc chắn sẽ tạo ra đả kích trí mạng đối với hội nghị giao lưu lần này hoa thiên giai đứng dậy đầu tiên là người đứng ra tổ chức ông ta tự nhiên không thể cho phép loại việc này xảy ra dưới mắt mình ông ta đi tới bên cạnh nhuế băng phát giác có người tới gần nhuế băng quay đầu lại thấy là hoa thiên giai vội vàng đứng dậy hoa thiên giai nói băng nhi hai người này cứ như vậy chắc hẳn sẽ xảy ra chuyện ta muốn để bọn họ kết thúc trận đấu này chẳng qua sợ bọn họ sẽ không dễ dàng đồng ý như thế ngươi tới giúp hoa thuốc nhuế gật gật đầu nói được rồi không nói tiếng nào Nguy Nguyên ở bên cạnh kêu lên, băng kêu ở trong dẫn hương hắn nào gần như Hơn nữa còn có thể nhìn thấy người hắn sùng bái thứ nhì băng em theo. xem mới cảm một bắt thấy thú thuật, thế tới thủ thể thấy thứ tỉ hội chứ. cao giao Vừa với võ vậy qua lại bái bỏ đầu đấu cơ có là a tay, ra hóa. chết Trung trên t này, xảy sống sân hắn cũng diện biến lúc cục phải hợp đi. lại r một lần lam dị hành ra quyền xem có vẻ bình thường tốc độ quyền của hắn đột nhiên tăng lên gần như là một phiên bản của chiêu vừa rồi chỉ là càng thêm cục bộ càng thêm kín đáo cũng càng có tính bất ngờ tan ảnh lần thứ nhì xuất hiện trong mắt diệp t r u n g nhưng lần này hắn đã sớm coi chuẩn bị do quan hệ với góc độ quan sát diệp t r u n g nhìn rõ khoảnh khắc lam dị hành r a quyền đang cơ nhục ở phần vai giống như bầy rắn vui vẻ như làn sóng vọt về phía tay của ông ta quá trình di chuyển này cực nhanh so với quá trình chuẩn bị rõ ràng mà dài như vừa rồi lần này mau chóng như tia chớp một quyền này mạnh mẽ đáng trúng n g ụ c trái không tránh kịp của tả lăng Cạch... diệp trùng nghe thấy tiếng sương vỡ trong trẻo biến cố đột nhiên này làm tất cả mọi người không khỏi thất thanh la lên chính lúc mà mọi người cho rằng tả lang khó tránh một kiếp tay trái vẫn luôn giấu sau lưng của hắn cuối cùng đã ra tay trong khoảnh khắc nắm tay của lam dị hành đánh trúng ngực trái hắn dị mang trong mắt hắn l ó e lên ngực trái lại giống như vũng ủn làm lam dị hành có ảo giác nắm tay như đánh trên một bề mặt mềm mại sức mạnh một quyền này của lam dị hành cực lớn mặc dù tả lang biến cơ nhục của mình thành cực kỳ mềm mại nhưng vẫn bị một quyền này của lam dị hành đánh gây x ư n g Hư nhịn như nháy phải hành. kinh phản phất như hoàn toàn đi ngược lại nhân thể học, mà giống động vật thân mềm như xanh hành khoảnh khắc biến thành xanh như phải, phải hành hình không theo người, ngược một một mềm, mắt làm mềm mại mà mềm Màu mặt làm làm động tiếng, tả tay trái trong tay Tay trái toàn vật trên tả tay trái trong tay tay tắc lại sợi gai đi lại giống loại biến lăng cuốn rán lăng lên, đang cuốn đen bụng, dạng vặn nguyên lấy lấy dị dị dị đau, đã của của bậy. vẻo nào. có mấy hôm nay đang học tập về nhân thể học diệp trung có thể khẳng định chắc chắn xương cốt dưới cơ nhục của lam dị hành đã bị gãy thành mấy đoạn lam dị hành hư một tiếng tay trái như tia chớp b ổ về phía yết hầu của tả lăng một chiêu đánh tới của tay phải tả lăng giống với chiêu thức của lam dị hành bịnh nắm tay hai người chính xác đánh đánh vào nhau thân hình hai người không khỏi lùi về sau gần như đồng thời vang lên hai tiếng hừ khó chịu nhưng tay trái của tả lăng vẫn bám dịt lấy tay phải đã bị phế của lam dị hành hai người gần trong găng t ứ c tiếp theo đó hai người gần như biểu diễn cho mọi người một màn kịch chiến kinh điển cận chiến tay không siêu cự l y gần trong phạm vi nhỏ chỉ đáng tiếc hai người chỉ dùng một tay hh c lam thị thì thế nào có sơ hở thì lại thế nào tả ra há để loại tiểu gia tộc này có thể hiểu được chứ tả lăng không dừng tay miệng lại châm biếm nói trong lời nói đầy vẻ tự hào nhưng hắn cũng có vốn để t i ê u ngạo giới giả đã cực kỳ hiếm hoi mà giới giả trẻ như vậy lại càng hiếm hoi hơn nữa với lại giới giả có hai loại năng lực phỏng chừng cũng chỉ có một mình hắn mà thôi đúng như lam dị hành nói cơ nhục ngạnh hóa tả lăng biểu hiện lúc đầu thật sự là được thôi diễn ra từ con chim đoạt được từ nhà họ lam gia chủ tả ra cũng hiểu sơ hở trong đó hết lòng hết sức sáng chế ra loại công phu cơ nhục nhuyễn hóa này tả lăng không cần phải nghi ngờ là một thiên tài hai loại năng lực cực đoan này lại bị hắn làm cho nhu h ò a vốn dĩ một cứng một mềm này biến hóa giữa cứng và mềm so với biến hóa đơn thuần của cứng hoặc mềm nhiều hơn rất nhiều đáng tiếc tả lăng vẫn còn quá trẻ vô luận là ở hỏa hầu hay là nhận thức đối với võ thuật đều không cách nào so sánh với lam dị hành nghiên cứu kỹ nghệ nhà mình mấy chục năm điều này làm cho cục diện lưỡng bại câu thương nhưng nói kỹ thương tích của lam dị hành vẫn nặng hơn tả lăng tuy gãy một xương sườn nhưng chỗ khác không bị gì hơn nữa còn chiếm quyền chủ động tay phải của lam dị hành đã triệt để bị phế điều này làm cho ông ta mất đi hơn nửa lực công kích với lại tay phải đã bị phế còn nằm trong tay đối phương chỉ cần hơi cử động cơn đau vào tận xương thủy liền từ tay phải chuyển tới làm cho ông ta căn bản không cách nào tổ chức công kích hữu hiệu lời của tả lăng như một mũi kim đâm thẳng vào tận nơi sâu nhất trong lòng lam dị hành cặp mắt của ông ta trong khoảnh khắc đỏ lên người ít nói như ông ta không nói tiếng nào nhưng sự kiên định và kiên quyết trong ánh mắt làm cho trong lòng kẻ chiếm được ưu thế là tả lăng dâng lên một dự cảm không hay diệp t r u n g cũng trộm được thần sắc trong mắt tả lăng giờ giờ i lam dị hành mới đúng chứ nhỉ gần như là bản năng trong lòng diệp trùng la toán lên thường thân ảnh loại lên như tên rời cung lao về phía lam dị hành và tả lăng đồng thời vẫn luôn phối hợp chặt chẽ với hắn thương lập tức cắt đứt tín hiệu giữa mũ tín hiệu và ống kính cùng lúc này còn có tiếng la của nhuế băng đi một tay nàng nhắc nguy nguyên đang ngồi bên cạnh thân hình như làn khói lao về phía sân huấn luyện hoa thiên giai có phản ứng trước tiên theo sát sau nhuế băng một bước gần như nhuế băng và hoa thiên giai vừa động thân vô luận là mũ tín hiệu hay là hình chiếu toàn bộ biến thành một mảng trắng tinh khán giả đang xem đến si mê lập tức xôn xao mà nhân viên phụ trách tần số trực phiên của mấy mạng mô phỏng ngạc nhiên phát hiện tần số của mình cũng là một mảng trắng tinh chỉ vài giây sau mấy võ thuật gia mới có phản ứng lại không biết h a y la lên một tiếng mọi người mau đi xem lập tức mọi người chạy về phía sân huấn luyện không biết tại sao một loại tình cảm vô danh dâng cao trong ngực diệt chủng chương một trăm chín mươi chín gió nổi sóng dâng、15. tốc độ của diệp trùng cực nhanh giống như một làn gió nhẹ nếu như có người nhìn thấy một màn này tuyệt đối sẽ kinh ngạc đến n ỗ i không khép được miệng chỉ e sẽ đồng thời dâng lên một suy nghĩ thế này trong đầu đây là cực hạn của tốc độ con người sao lam dị hành quát nhẹ một tiếng sen lẫn sự đau khổ sâu sắc còn có một chút sảng khoái s ư ơ n g máu đầy trời bên trong truyền ra một loạt tiếng bực bực như là tiếng đàn đứt dây s ư ơ n g máu mau chóng bao vây hai người làm người ta nhìn không rõ bên trong rốt cuộc là xảy ra chuyện gì tiếng mắng chửi và rên rỉ của tả lăng đồng thời chuyển tới từ trong màn sương máu trái tim diệp trùng lúc này đã t ử trong sự hừng hực vừa rồi đ ô n g khôi phục lại sự bình tĩnh khi chiến đấu phảng phất như từ miệng một ngọn núi lửa cao ngất n h ả xuống lại đột nhiên phát hiện dung nham vốn nóng bỏng lại lạnh thấu vào xương đi kèm theo đó là một tia sát khí rất thực tốc độ của diệp trùng cực nhanh mang theo vô số tàn ảnh mũi chân không ngừng phát lực thân hình không ngừng tăng tốc diệp trùng đã không quan tâm tốc độ của mình rốt cuộc đạt tới mức độ nào trong cặp mắt tập trung chỉ có màn xương máu trong sân huấn luyện này vụ từ màn xương máu bay ra một bóng người diệp trùng tinh mắt lập tức phát hiện đó là lam dị hành lam dị hành lúc này đã sớm không dáng vẻ mạnh mẽ như rồng như hổ vừa rồi trên dưới toàn thân như từ trong hồ máu mỏ ra mà cơ nhục vốn dĩ k h ỏ e đẹp tràn đầy lực lượng gần như đã đứt đoạn toàn bộ không chút sinh khí rũ trên người ông ta máu men theo gân cơ bắp đã bị đứt đoạn tí tách rơi xuống núi chân diệp trùng điểm một cái thay đổi phương hướng chụp lấy lam dị hành cặp mắt lam dị hành lúc này đã đục ngầu không chút sinh khí mạch đập hô hấp cũng đã hoàn toàn đình chỉ dừng thân hình lại diệp t r u n g nhẹ nhàng bỏ lam dị hành trên tay xuống yên lặng đứng ở đó trong xương máu lại xông ra một bóng người không cần đoán diệp t r u n g cũng biết là tả lăng không có bất cứ l ư ợ n g lự nào diệp t r u n g hành động diệp t r u n g không có thói quen trước khi ra tay còn nói lý do ra tay gì đó ngược lại đánh không tuyên chiến đột nhiên tập kích với hắn mà nói càng quen đường tỏ lối hơn tuy tả lăng trước mặt dáng vẻ chật vật thực lực giảm mạnh căn bản không cách nào tạo thành uy hiếp với mình diệp trung vẫn không có bất cứ ý tứ muốn bỏ đi loại thói quen tốt đẹp này một k í c h cuối cùng của lam dị hành đích sắc không bình thường trên dưới toàn thân tả lăng có bảy tám chỗ có lỗ máu to cỡ ngón tay cái máu ửng n g ục t u ô n chảy ra ngoài mà trên người lại đỏ tươi không biết là máu của lam dị hành hay là của hắn im hơi lặng tiếng diệp trung như ưu linh xuất hiện trước mặt tả lăng tay phải như rắn độc đánh về phía cổ họng của tả lăng tả lăng căn bản là không ngờ lúc này bên ngoài lại có người tập kích mình không kịp phong bị chỉ đành vừa l i ề u mạng ngẩng đầu ra sau vừa đẩy đôi tay ra ngoài hy vọng có thể tiếp được một quyền này của diệp trùng b ì n h trên tay truyền lại cảm giác tiếp xúc trong lòng tả lăng vui mừng nhưng chưa kịp mừng thoát một kiếp sức mạnh to lớn từ trên tay truyền tới lập tức làm hắn hồn phi phách tán lách cách tiếng xương cốt vỡ vụn rõ ràng truyền tới thai hắn tiếp theo đó sự đau đớn như thủy triều mau chóng nhấn chìm hắn suy nghĩ cuối cùng trước khi hắn mất đi c h i giác chẳng lẽ tên họ lam sống lại sao sức mạnh to lớn thế này trừ lam dị hành hắn thực sự nghĩ không ra vẫn còn có người nào có thể có được d ừ n g tay một giọng nam hùng hồn từ xa truyền tới diệp t r u n g không có chút ý dừng tay nào nhân hắn bệnh lấy mạng hắn đã mất đi năng lực đề kháng tả lăng trong mắt hắn đã là một người chết tay phải đột nhiên tăng tốc mang theo vô số tàn ảnh trực chỉ hướng tới cổ họng của tả lăng tốc độ tay siêu cấp của diệp trùng lại một lần nữa xuất hiện trước mặt người đời không có chút hồi hộp nào cổ của tả lăng bị diệp trùng nhẹ nhàng siết trên tay nhẹ nhàng phát lực rắc rác xương cốt bên trong chỗ bị diệp trùng siết lấy lập tức vỡ nát tả lăng đã hôn mê trong lúc vô ý thức biến thành một thi thể không chút sinh khí nào tay diệp trùng nhẹ nhàng rũ một cái tả lăng vẽn lên một đường con tọa d ạ t ổn nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh lam dị hành trong vòng một ngày hai r ố i giả mất mạng như thế diệp trùng xoay người lại lạnh lùng nhìn đám người đang l i ề u mạng lao về bên này trong đầu nhuế băng phảng phất như nổ h à n h một cái bước chân không tự chủ được dừng lại trường trưng nhìn gương mặt từng xuất hiện vô số lần trong giấc ngộng của mình vẫn là sự lạnh lùng và hờ hương đó vẫn là sự cô tịch cô độc và tịch mịch đó nhuế băng vốn là người đi đầu tiên nhưng nàng vừa dừng lại vô số người lướt qua bên người nàng rất nhiều võ thuật gia đều kinh ngạc quay đầu nhìn nhuế băng vài cái không hiểu nàng tại sao dừng lại băng tỷ băng tỷ nguy nguyên nhìn ra sự bất bình thường của nhuế băng lo lắng lên tiếng nhuế băng giống như bị ma ám không hề nghe thấy vẫn c h ừ n g c h ừ n g nhìn diệp trùng người nói đầu tiên là hoa thiên giai ông ta là người duy nhất có thể sánh ngang cùng nhuế băng nhìn thấy diệp trùng sắp g i ế t tả lăng ông ta không khỏi vội lên tiếng ngăn cản đáng tiếc ông ta lên tiếng vẫn không thể ngăn cản diệp trùng ra tay mà tốc độ một kích đó của diệp trùng lại làm trong lòng ông ta dấy lên một cơn sóng to do lớn quá đáng sợ người này cũng là giới giả sao Hoa thiên giai kinh hài nghĩ, bản thân giai bản ông, ông, ông ta lên tiếng không hề thay đổi được vận mệnh của tả lăng không cần nhìn ông ta cũng biết tả lăng đã chết dưới sự tấn công như thế cho dù đổi lại là mình ông ta cũng không tin chắc mình có thể sống sót hay không đã bao lâu rồi ông ta đã không có cảm giác hoảng sợ thế này như hôm nay mà tất cả cảm giác hoảng sợ này chẳng qua chỉ là do tên thanh niên nhìn qua chỉ khoảng hai mươi tuổi trước mặt này mang lại cho ông ta thiếu niên này cực kỳ nguy hiểm trong nháy mắt trong lòng hoa thiên giai đưa ra phán đoán như vậy mà điều làm ông ta cảm thấy bất an nhất chính là vẻ mặt thản nhiên của thiếu niên này sau khi giết người hoa thiên giai không phải là người chưa từng thấy qua việc đời nhưng chính những kẻ l i ề u mạng cùng hung cực gác mà ông ta từng gặp qua đó sau khi giết người cũng sẽ không có dáng vẻ không chút động lòng thế này nhưng mình để mặc hắn làm loạn vậy sao hai người giao đấu trên sân có tử thương tuy ảnh hưởng không tốt nhưng trong giới võ thuật lại không là gì nhưng người ở ngoài sân xong vào sân đấu hành hung còn la tập kích điều này khác nào trực tiếp đánh một bạt thai vào mặt mình nhưng riêng tên trước mặt này lại làm ông ta cực kỳ cố kỵ hoa thiên giai vẫn nhớ được từng gặp qua tên thiếu niên này hắn dường như là đồ đệ nhỏ nhất của lam dị hành thương mội hình như còn nói qua hắn bất quá vẫn chỉ là một học đồ học đồ đùa à học đồ nào lại có thực lực cường hãn như vậy chính từ thân thủ thiếu niên vừa lộ ra ông ta khẳng định thực lực của thiếu niên này tuyệt không thấp hơn sư phụ lam dị hành của hắn chẳng lẽ là đệ tử lam dị hành ngầm bồi dưỡng điều này rất có khả năng những võ thuật gia vừa rồi nhìn thấy diệp trùng r a tay đặc sắc như thế đều hít một hơi lạnh trong lòng mọi người đều không kiềm được mà sinh ra một cảm giác kinh hãi trong lòng rất nhiều người không hẹn mà cùng hiện lên cùng một nghi vấn tên này thật sự là người sao hoa thiên giai không dám khinh cử vọng động bản thân lúc này mà ra mặt trong lòng ông ta cũng không có chút nắm chắc nào tới lúc đó thanh danh mất đi chỉ là chuyện nhỏ nhìn thiếu niên này ra tay tàn nhẫn như vậy chỉ sợ mình có thể giữ được mạng hay không cũng còn khó nói bất chi bất giác sự cường hãn của diệp trùng đã in dấu ấn sâu sắc trong lòng mọi người thật ra điều này là do ông ta suy nghĩ quá nhiều thôi diệp trùng lúc này tuy rằng mạnh mẽ kết quả hai người thật sự ra tay thế nào vẫn khó nói tố chất thân thể diệp trùng quả thật quá xuất sắc còn một kích xuất sắc tuyệt luân vừa rồi tốc độ tay gần như không phải của con người đó làm mọi người đều sợ hãi điều này cùng che giấu rất lớn cho sự thiếu sót trong kỹ xảo của diệp trùng hoa thiên giai không khỏi tìm kiếm thân ảnh nhuế băng trong đám người ông ta nghĩ rằng hai người mình và nhuế băng liên thủ cho dù thiếu niên có lợi hại hơn nữa chắc cũng chạy không thoát khỏi võ đường thiên hoa không dễ gì tìm thấy được thân ảnh của nhuế băng nàng thân sắc quái dị ở trong đám đông võ thuật gia vừa nhìn thấy dáng vẻ này hoa thiên giai liền biết không xong trạng thái hiện tại này của nhuế băng chỉ e ngay cả một cao thủ bình thường cũng không bằng băng nhi sao thế này hoa thiên giai nghĩ mãi mà không hiểu sự tôi luyện tâm thần của giới giả chỉ có chịu x u n g kích cực lớn mới xuất hiện việc tâm thần thất thủ ừ m băng nhi nhất định bị một chiêu vừa rồi đó cả tên này làm cho chấn động rồi nghĩ tới sự kinh hãi vừa rồi của mình hoa thiên giai tìm thấy một nguyên nhân mà mình cho rằng khá hợp lý trong lòng thoải mái nhưng vấn đề đau đầu này vẫn ở trước mắt ông ta nếu như ngay cả an toàn tính mạng của tuyển thủ cũng không cách nào bảo đảm hội nghị giao lưu này chỉ e cũng không làm tiếp được nữa những suy nghĩ này xem ra có vẻ rất nhiều nhưng bất quá chỉ lướt qua trong đầu hoa thiên giai nghĩ tới chỗ này trước mắt ông ta đột nhiên sáng lên ông ta nghĩ tới một cách cho rằng là ổn nhất ông ta lập tức thấp giọng nói vài câu với máy liên lạc trên tay từ từ quét qua đám người cả sân huấn luyện rộng lớn im p h a n g p h á c diệp t r u n g đã chuẩn bị rời đi đông nhiên hắn không còn chút hưng thú nào với võ thuật ở nơi này nhìn lam dị hành đã chết tuy hắn không hề cho rằng việc giết tả lăng là trách nhiệm gì của hắn nhưng hắn vẫn làm hai giới giả sau khi thể hiện sức mạnh kinh người của họ bây giờ lại yên tĩnh nằm sóng đôi cùng nhau thương vẫn luôn trầm mặc đột nhiên lên tiếng diệp tử cẩn thận có quan giáp đang tới gần chỗ này diệp trung lập tức t ừ trong s u ấ t thần vừa rồi hồi thần trở lại đầu góc mau trong tính toán bây giờ mình rời đi cũng tuyệt không nhanh bằng tốc độ của con giáp gần như lời của thương vừa dứt diệp trùng liền gọi hàm gia ra, ra hàm gia giống như một thiên thần đột nhiên xuất hiện lại yên lặng đứng ở đó lần này lại đến lượt các võ thuật gia đó không hiểu mô tê gì quan giáp g đối với võ thuật gia có khuynh hướng truyền thống mà nói quan giáp g quả thật giống như là vật của một thế giới khác a tiếng la ngạc nhiên đồng thời phát ra từ miệng của nhuế băng và nguy nguyên y cờ nguy nguyên bỗng trở nên kích động lẩm bẩm tự nói thì ra hắn chính là y cờ a biến cố đột nhiên này cố đột làm một sự vui mừng sâu sắc dâng lên từ chỗ sâu nhất trong lòng nhuế băng trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người diệp t r u n g giống như một con vượn biến dị linh hoạt nhanh nhẹn trèo lên buồng lái của hàm gia một loạt động tác này lập tức lại gây nên một trận kinh hô mà nguy nguyên lập tức sáng rực hai mắt y cờ quả nhiên chính là y cờ a ngay cả phương thức vào buồng lái cũng không giống người bình thường trong lòng hoa thiên giai cuốn quýt chẳng lẽ tên này muốn bỏ chạy ông ta biết chỉ cần đợi thêm mười giây không có lẽ chỉ cần tắm giây đại đệ tử trịnh trung hành của ông ta sẽ điều khiển quang giáp tới nơi đây chính là phương pháp ông ta vừa mới nghĩ ra võ thuật gia có cường hãn hơn cũng bất quá là thân thể máu thịt trước mặt loại vũ khí mạnh mẽ như quang giáp này quả thực không có chút phần thắng mà hoa thiên giai chính là muốn lợi dụng quang giáp áp chế võ thuật gia trẻ tuổi mà lại cường hãn này thân là võ thuật gia lại chỉ có thể mượn quang giáp giúp đỡ không thể không nói là một loại việc có ý nghĩa cực kỳ trào phúng điều này cũng làm trong lòng hoa thiên giai không khỏi sinh ra vài phần cảm giác chua chát có lẽ võ thuật thật sự đã tới lúc phải rút lui khỏi vũ đài lịch sử rồi nhưng đối với phương pháp ông ta nghĩ ra này ông ta vẫn rất có niềm tin đại đệ tử trịnh trung hành của ông ta tuy là võ thuật tệ nhất trong ba đệ tử nhưng trước khi học võ thuật hắn lại là một sư sĩ có danh hiệu cao cấp cận chiến quan giáp g của võ đường thiên hoa nếu như không có hắn chủ trì làm sao phát triển tới mức độ ngày hôm nay nhìn thấy thiếu niên cũng gọi ra một cái quan giáp g điều này làm ông ta vô cùng lo lắng thiếu niên sẽ điều khiển quan giáp bỏ chạy vậy thì phiền phức rồi diệp t r u n g vừa vào trong buồng lái của hàm da một cái quan giáp liền ẩm ẩm bay tới sân huấn luyện này diệp t r u n g kinh ngạc phát hiện cái quan giáp trước mặt này lại là một cái quan giáp cận chiến giống như hàm da của mình đây rõ ràng là một cái quan giáp đã trải qua cải tiến thân chính quan giáp của nó là thần quang linh loại hình linh này trong chuỗi thần quang là một loại hình được ứng dụng khá ít động cơ diệp t r u n g không cách nào nhìn thấy cũng không cách nào đưa ra phán đoán nhưng diệp t r u n g đoán có khả năng khá cao là chuỗi cường phong thân chính quan giáp màu đỏ sáng bóng phối hợp với đường nét màu xám bạc làm cả cái quang giáp cực kỳ khoa trương mà cái khiên chắn có hình dạng như ngọn lửa đầu ngọn lửa sắc bén lóe lên hàn quang yêu đ ớt các bộ phận như đầu gối khuỵu tay bàn tay của cánh tay máy quang giáp rõ ràng đã được làm dày thêm gai nhọn trên khớp hai mươi ngón tay đen bóng không có ánh sáng nhưng diệp trùng không dám xem thường bản thân hắn thích thêm mấy thứ nhỏ bé thế này lên quang giáp tự nhiên biết uy lực do mấy thứ nhỏ bé nhìn không hề bắt mắt này mang lại mỗi một linh kiện của cái quan giáp g này không cái nào không là hàng cao cấp điều kỳ quái là cái quan giáp g này không có trang bị vũ khí nào khác quan giáp g cận chiến trong lòng diệp trùng không khỏi dâng lên câu hỏi này phải biết rằng quan giáp g cận chiến tuy đầy giấy trong mạng mô phỏng có vô số kẻ ưa thích nhưng trong hiện thực lại cực kỳ ít có người dám dùng nó đây là cái quan giáp g cận chiến đầu tiên diệp trùng nhìn thấy trong đời thực một cái rừng gấp rất đẹp của cái quan giáp g đó ổn định rừng cách hàm ra ba trăm mét Diệp Trung t cũng là cao là hai ủ trong nghề, khoảng nghề, cách á p trăm ầ gần, m mà mà một xa quang là nói nhưng cận chiến mà nói, đây là một khoảng đối với giáp Diệp thì phát t cách khá hợp quá đây lực lý. u n thần g s bởi vì là người hai cái quan giáp g đứng đối mặt hai mắt nguy ê n nguyên phát sáng hắn vẫn cần phải xác định tuy người lần trước cứu mình này rất có khả năng là ý cờ nhưng hắn cũng chỉ là rất có khả năng mà thôi nhưng chỉ cần hắn là ý cờ nguy nguyên tin tưởng mình nhất định có thể từ trong động tác của hắn tìm ra phong cách đặc hữu của ý cờ thì ra hắn thật sự tinh thông quan giáp g nhìn diệp trùng leo vào buồng lái của hàm gia nhuế băng không khỏi có chút xuất thần nhuế tô từng nói với nàng là diệp trùng tinh thông cải tạo quan giáp g nàng vẫn hơi không tin một người tinh thông cận chiến thế này nào còn tinh lực bước chân vào phương diện khác có lẽ quan giáp g cũng là một hoạt động khá có ý nghĩa nhuế băng không khỏi thầm nghĩ tất cả võ thuật gia không tự chủ được cùng mở to mắt đây mới là cận chiến quang giáp chân chính a không phải mấy trận tỉ thí đẹp đẽ trên mạng mô phỏng đó có thể so sánh được sân huấn luyện này vốn dĩ được dùng để huấn luyện cận chiến quang giáp trận chiến lúc này đây chỉ e khó mà tìm được địa điểm thích hợp hơn chỗ này đối mặt chỉ duy trì năm giây diệp t r u n g bắt đầu trước hắn phải đánh bại đối thủ trong thời gian ngắn nhất sau đó rời khỏi chỗ này lam dị hành một khi chết trong khoảng thời gian ngắn sau đó võ quán cửu nguyệt sẽ trở thành trung tâm của ánh mắt mọi người cũng không còn thích hợp cho mình ở lại nhiệm vụ lúc này của diệp trùng là lại tìm một chỗ ẩn thân thích hợp cho tới khi vương vi hành trở lại nhưng việc phải giải quyết trước mắt lại là cái quang giáp trước mắt này chiêu đầu tiên của diệp trùng chính là dùng song tục hồ hình bộ hai đường con ngược hướng lớn nhỏ bất nhất tạo thành một quỹ tích n g u y dị làm người ta khó mà đoán trước động tác một bước tiếp theo của nó nguy nguyên lại một lần nữa không kiềm được thất thanh la lên loại bước đi trước mắt này đối với hắn mà nói không thể quen thuộc hơn bản thân hắn từng mô phỏng loại bước đi này điều này càng củng cố suy nghĩ trong lòng hắn rằng người xem ra chỉ lớn hơn mình vài tuổi này chính là y cờ hắn cố hết sức mở lớn mắt sợ bỏ qua bất cứ chi tiết nào loại bước đi phiêu hốt này vô nghi làm trịnh trung hành cực kỳ khó thích ứng hắn không thể không ngừng thay đổi phương hướng của mình đối diện với đối phương và bảo trì tốc độ di động từ từ lùi ra sau từng chút một hai tay quang giáp che chắn trước ngực là một tư thế cận chiến tiêu chuẩn động tác này trong mắt diệp trùng vô nghi là sơ hở đủ chỗ cận chiến quan giáp g và cận chiến người thật dâu sao cũng không giống không phải tất cả kỹ xảo chiêu thức đều có thể dùng được không giống trịnh trung hành cận chiến quan giáp g của diệp t r ù n g hoàn toàn đến từ chiến đấu trải qua sự ma luyện của thực chiến trừ một số cao thủ của hát giác kỹ xảo phương diện này của diệp t r ù n g vô nghi có thể coi như ngang với cấp đại sư hàm ra trực tiếp chính diện tiếp cận quan giáp g đối phương diệp t r ù n g muốn mau chóng giải quyết vấn đề hắn không có bao nhiêu hứng thú cọ sát với trịnh trung hành thời gian trong mắt hắn khá quý báu hơn nữa song tục hồ hình bộ vừa rồi đã làm trọng tâm quan giáp g đối phương mất cân bằng c ự c g ngắn tuy quá trình này đối với cao thủ bình thường mà nói tưởng chừng như có thể lược bỏ không kể làm gì nhưng đối với loại cao thủ cấp bậc như diệp trùng mà nói sai sót này đã đủ chết người bất cứ sự cân bằng nào bị phá vỡ điều chỉnh và khôi phục nó đều cần một quá trình mà quá trình nhỏ n h o i này trong mắt cao thủ chân chính chính là cơ hội thừa dịp khoảnh khắc đối phương hơi mất cân bằng diệp trùng đ ô n g sông thẳng tới k h o ả ngay chỗ mét thật đối đáng với giáp nói, tới quang quả nữa ngắn thương. Hơn tính năng mà là hệ thống h cách trịnh trung hành ba mươi m é t diệp trùng làm một cú xoay người thomas giống một trận gió xoay tít di chuyển tới một bên quang giáp của trịnh trung hành t r ị n h trung hành đã triệt để ngây ngốc tốc độ kinh người thế này khoảng thời gian ngắn thế này làm ra động tác tinh tế thế này điều này làm hắn hoàn toàn không có phản ứng tốc độ quan giáp g đối phương ít nhất là trên tám h hắn quả thật không biết dưới tốc độ thế này có người lại có thể trong khoảng cách ngắn như vậy hoàn thành một cái nhị hồ hình bộ và một cú xoay người thomas tên này quá khủng bố rồi t r ị n h trung hành đã hoàn toàn khiếp sợ hắn không biết song tục hồ hình bộ cho rằng đây chỉ là song hồ hình bộ sự bình tĩnh khi diệp trùng chiến đấu thường làm cho hắn cảm thấy mình giống như chầm mình trong nước mắt lạnh không có kích động không có hoảng sợ diệp trùng nhìn thấy sự hoảng loạn của đối phương gần như n g h ĩ cũng không nghĩ đôi tay vẫn luôn hơi đặt trên bàn điều khiển đột nhiên cử động tốc độ tay kinh người làm cho mệnh lệnh của diệp trùng lập tức được thực hiện hai chân của hàm da bỗng g ặ p lại chầm xuống dán sát mặt đất mau chóng lao tới trịnh trung hành bộ phận cách mặt đất gần nhất của hàm da không tới một mươi cm động tác n g u y dị này của hàm g a làm trịnh trung hành càng thêm quýnh quáng tay chân đổi hướng đột nhiên trong khoảng cách gần thế này hắn căn bản không phản ứng kịp mà trong tất cả mọi người chỉ có nguy nguyên mới là người có thể nhìn hiểu rõ nhất nguyên n g u y nhịn không được khen một câu hoành tráng quan giáp g đối phương mau chóng phóng lớn trong mắt diệp trùng diệp trùng thậm chí có thể nhìn thấy số hiệu khắc trên thân chính của quan giáp g đối phương sự cân bằng của đối phương đã hoàn toàn bị mất tốc độ của hàm g a cực nhanh trong t r ớ c mắt chỉ thấy thân hình hàm g a bỗng cao vọn đầu gối đẩy lên mạnh mẽ đụng vào cạnh hông quan giáp g của trịnh trung hành bung lớn một tiếng quan giáp g của trịnh trung hành giống như một cái bao cắt bị quăng đi rớt ra ngoài mà eo trái quan giáp g đã bị lom sâu vào trong mà vết nứt lan tỏa ra xung quanh giống như tỏ rõ cho tất cả người xem một kích vừa rồi của diệp trùng mạnh mẽ tới c ỡ nào đây là trận đấu hoàn toàn bất bình đẳng song phương căn bản không cùng một đẳng cấp diệp trùng vẫn t h ô n g thả mà bình tĩnh không có chút lơ là không đợi đối phương rơi xuống đất động cơ hàm ra ầm ầm mở ra toàn bộ xông về phía quan giáp g đối phương đã mất đi khống chế thủy thủ đen thui đã rút ra chỉ đợi cho đối phương một kích trí mạng vẻ mặt hoa thiên giai trắng bệnh tuy ông ta không biết gì về quan giáp g nhưng nguyên lý cơ bản của võ thuật ông ta lại hiểu sâu ba vị trong đó trà có ba vị bản vị chân vị và thiền vị phản ánh trình độ thưởng thức trà. hiểu sâu ba vị tức là hiểu rất rõ trung hành từ khi mới bắt đầu đã hoàn toàn ở vào thế hạ phong từ giác độ võ thuật mà nói thiếu niên từng bước chiếm tiên cơ còn trung hành lại bị đè ép khắp nơi khi nhìn thấy trung hành bị đánh đến nỗi bay lên không trên mặt hoa thiên giai không có chút huyết sắc nào nơi này có rất nhiều người không hiểu q u a n giáp g lại không có ai không hiểu võ thuật mọi người đều biết tiếp theo tuyệt đối là sát chiêu cuối cùng chính lúc diệp trùng định tới thêm một cú cuối cùng thương đột nhiên nhắc nhở nói diệp tử có ba cái quang giáp của hắc g i á c đang bay về phía bên này trong lòng diệp trùng run rẩy đống rừng gấp nhìn quang giáp đang lăn lộn tay diệp trùng cử động động cơ của hàm g i a đột nhiên bị nâng lên tới mức cao nhất gầm rú rời khỏi võ đường thiên hoa hàm g i a từ khi d ừ n g gấp tới lúc bay ra sau cả quá trình chỉ một hơi là xong giống như quỷ mị hàm g i a đột nhiên rời khỏi làm tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu nguy nguyên cũng hơi cảm thấy kỳ quái còn nhuế băng cũng thở phào một hơi nói tới cùng trịnh trung hành là đại đệ tử của hoa thúc trong lòng nàng đương nhiên không hy vọng đôi bên có xung đột nhuế băng đột nhiên hồi thân lại mới nghĩ tới mình không dễ dàng gì mới gặp được diệt trùng lại k h ô nguy thể một nói lấy c â với với tới Diệp Diệp Dị hệ Trùng. Trùng Đồng nghĩ quan Hành, n có u Lam nguyên vội vàng hỏi n nguy g Nguyên ở bên cạnh, Nguyên, Tiểu ở của võ quán là a m Dị h người h chỗ Hành? ở chỗ nào? Lam Dị Hành. À, Lam vừa Dị rồi i i thiệu nói là võ quán cửu à, em nghĩ ra rồi, em biết ớ Nguyệt. nghĩ chỗ quán nguy cựu Nguyên nào? Nguyên n là là À, võ g em em ra ở bản địa đối với xung quanh vẫn khá quen thuộc h á n cơ t r í suy nghĩ một hồi liền nghĩ ra suy nghĩ của b ă n g t ỉ không khỏi thầm khen b ă n g t ỉ thông minh xem ra quan hệ của y cờ và băng tỷ quả nhiên không cạn chẳng lẽ bọn họ là tình nhân ừ loại khả năng này là lớn nhất người như băng tỷ thế này cũng chỉ có nhân vật giống như y cờ mới có thể xứng đôi nguy nguyên không khỏi t h ầ m đắc ý trong lòng mình quả nhiên nhìn đúng a nhuế băng không nói hai lời nhấc lấy nguy nguyên nhấc chân chạy tới cửa lớn của võ đường thiên hoa lúc này đây hội nghị giao lưu gì đó đánh giá gì đó toàn bộ đều bị nàng quẳng ra khỏi đầu hiện giờ hắn chỉ hy vọng có thể nhìn thấy mặt diệp trùng trong lòng sốt ruột như ngọn nến đang cháy từng chút một nguy nguyên to lớn bị nhuế băng nhấc ở trên tay như không có có gì còn nguy nguyên n g u y lại thầm líu l ư ỡ i không thôi băng tỉ quả nhiên cường hắn a cảnh vật hai bên soàn soạt bay ra phía sau làm cho hắn cảm thấy t r ò n váng loại khoái cảm tốc độ này hắn cho rằng chỉ có khi điều khiển quan giáp mới có không ngờ băng tỉ không nhờ bất cứ công cụ gì liền có thể đạt tới tốc độ thế này quả thật là quá tài ba không biết y cờ ở phương diện này so với băng tỉ thì thế nào nguyên nguyên hồ tư loạn tưởng nghĩ bên nào tay nhuế băng hơi phát lực nguyên nguyên lúc này hồi thần lại xoa xoa bụng l ầ m b ầ m nói ả i băng tỉ có chút đau a khi hắn nhìn thấy ánh mắt không tốt của băng tỉ nguyên vội vàng đổi giọng a bên trái bên trái nhuế băng không nói tiếng nào co giò chạy như điên vẫn là ngồi trong quan giáp g thoải mái hơn a bị nhuế băng nhấc trên tay nguyên cảm thán trong lòng ba cái quan g giáp màu đen từ phía trên võ đường thiên hoa bay qua vẽ nên một đường cong ở xa xa bay về phía tây bắc diệp t r u n g cuối cùng cũng thở phào xem ra mục tiêu của ba cái quan g i á c màu đen đó không phải là mình chẳng qua là qua đường mà thôi h ừ diệp tử ngươi lại không nói câu nào với băng băng của chúng ta thật là thương biểu thị thẳng thừng sự bất mãn của mình ngươi không nhìn thấy dáng vẻ khi băng băng của chúng ta nhìn thấy ngươi sao trời ạ biết thiên nữ động phản tâm là thế nào không ai vấn đề cao thâm như vậy muốn làm ngươi hiểu cũng khá khó khăn đó nha diệp trung trầm mặc không nói giống như xuất thần suy nghĩ vấn đề gì ai diệp tử băng băng của chúng ta diệp trung đột nhiên cắt ngang nói thương ngươi nói ta tại sao không thể ngội lạnh giống như mụ rõ ràng ta hôm nay căn bản không cần ra tay nhưng ta không biết tại sao lại nhịn không được thương rất không cho là đúng nói diệp tử không ngờ ngươi lại ngốc tới mức độ này bởi vì ngươi là người a bởi vì ta là người đúng vậy người làm sao có thể ngội lạnh chứ diệp tử à. n g ư ơ i không cần giống tên không có thú vị như mục đó không phải cái gì cũng có thể tính toán cũng không phải việc gì cũng phải có nguyên nhân mới đi làm thương lại nhải cứ như một bà già lại giống như một ông già có vài phần ý nghĩa sâu sắc ừ như vậy à diệp t r u n g gần như khôi phục lại như thường diệp tử chính là cái ngăn kéo này diệp t r u n g mở ngăn kéo bên trong có một con chip màu đỏ yên lặng nằm trong đó trong lòng lại hơi thở dài một tiếng diệp t r u n g nhẹ nhàng lấy con chip này bỏ vào túi của mình